Nhưng mà, liền ở nhạc giao cho rằng, ấm thuốc liền phải như vậy rơi xuống đất thời điểm, nàng trong tầm mắt bỗng nhiên liền nhiều ra một bàn tay. Lại lúc sau, tần nghị chặt chẽ tiếp được cái kia ấm thuốc. Đồng thời, mạnh khỏe không tổn hao gì trả lại cho nhạc giao. Nhìn đưa đến nàng trước mặt ấm thuốc, nhạc giao không dám tin tưởng nhìn tần nghị, trên mặt có càng kích, càng có vui sướng. Thần Lan Tinh, như thế nào lại là ngươi? Nơi này không có chuyện của ngươi. Ta không nghĩ cùng ngươi xảo, ngươi tránh ra. Không rảnh lo để ý tới nhạc giao cùng Tần Nghị, Trần Cúc Nhi tầm mắt dừng ở Tần Lan Tinh trên người, chỉ cảm thấy nàng hôm nay thật là xui xẻo. Nguyên bản nàng chính là cố ý tuyển ở Tần Nghị cùng Tần Lan Tinh đi chấn trên thời điểm, mới cố ý chạy tới hạ hà thôn. Chỉ là không nghĩ tới Tần Nghị cùng Tần Lan Tinh sẽ trở về nhanh như vậy, hơn nữa cư nhiên còn tới hạ hà thôn. Lại vừa thấy Tần Nghị mang đến kia chiếc xe bò thượng đồ vật, Trần Cúc Nhi sắc mặt không khỏi liền càng thêm khó coi. Nàng đều đã chủ động cùng Tần Nghị xin lỗi nhận lỗi. Tần Nghị cư nhiên còn tưởng cưới nhạc giao cái này xỉu bắt quái. Còn có, phía trước Tần Nghị đều không có vì nàng chuẩn bị nhiều như vậy xính lễ. Mà nay thay đổi nhạc giao, Tần Nghị cư nhiên này bỏ được tiêu tiền. Hài tương một đối lập, Trần Cúc Nhi càng thêm cảm thấy là nhạc giao đoạt đi rồi vốn nên thuộc về nàng đồ vật. Đối nhạc giao tồn tại, cũng liền càng thêm căm ghét. Phía trước Tần Lan Tinh nói, Tần Nghị mặt khác có nói đến hôn sự, Trần Cúc Nhi có hoài nghi, cũng có không tin. Ngoài ra, nàng cũng ở vẫn luôn không ngừng quan sát, rốt cuộc ai mới là Tần Nghị Tân Định ra việc hôn nhân. Bất quá vài ngày tìm hiểu lúc sau, Trần Cúc Nhi không có tìm được hiểm nghi người, cũng không có nghe nói bất luận cái gì lời đồn cùng phong ngữ. Trần Cúc Nhi cơ hồ đều phải hoài nghi, Tần Lan Tinh là cố ý lừa nàng. Nhưng mà... Liên ở Trần Cúc Nhi mới vừa buông tâm đồng thời, Tần Nghị thật sự phải đón dâu. Nhạc giao. Thật đúng là làm Trần Cúc Nhi cảm thấy châm chọc vô cùng. Nếu như Tần Nghị liền nhạc giao đều nguyện ý cưới, lại sao có thể không muốn cưới nàng? Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Cúc Nhi cuối cùng nghĩ ra được mấu chốt, vẫn là ở Tần Lan Tinh nơi này. Khẳng định là Tần Lan Tinh từ giữa nói nàng nói bậy, hỏng rồi nàng chuyện tốt. Nếu không, nơi nào có nhạc giao chuyện gì? Trần Cúc Nhi vốn dĩ liền chán ghét Tần Lan Tinh, giờ phút này lần thứ hai đối thượng Tần Lan Tinh, nháy mắt liền táo bạo. Vì cái gì không thể là ta? Nơi này là ta đại tổ gia, ta đương nhiên sẽ đến. Ngược lại là ngươi, như thế nào? Tự mình gả không ra, liền không thể gặp người khác hảo, nghe nói cô nương khác phải gả người, lập tức liền ngồi không được, chạy tới nháo sự. Trần Cúc Nhi sẽ đại xảo đại nháo, Tần Lan Tinh cũng không ngoài ý muốn. Bất quá Trần Cúc Nhi cư nhiên nháo đến nhạc giao trong nhà, còn nói như vậy một phen khó nghe lời nói, Tần Lan Tinh liền không thể không bội phục Trần Cúc Nhi mặt dày vô sỉ. Tuy rằng không xác định Trần Cúc Nhi rốt cuộc ở chỗ này làm ầm ý bao lâu, nhưng là chỉ xem Trần Cúc Nhi như vậy người đàn bà đánh đá tư thế, Tần Lan Tinh liền dám chắc chắn, nhạc giao hôm nay không thiếu chịu ủy khuất. Tuy rằng nhạc giao ở Tần Lan Tinh trong lòng, tạm thời còn so ra kém Tần Lan Linh, Cũng có lẽ về sau đều chú định vĩnh viễn đều so ra kém. Nhưng là, nhạc giao đồng dạng là Tần Lan Tinh tán thành người nhà. Nếu là nàng người nhà, như vậy. Tần Lan Tinh cười nhạo một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới trần cúc nhi, không phải nói ngươi đã sớm nói định rồi càng tốt việc hôn nhân. Như thế nào đến nay đều còn không có gả đi ra ngoài. Nên không phải là người khác không cần ngươi đi. Châm trọng Lớn lao châm trọng Khiêu khích. Cực kỳ hiểm ác khiêu khích. Trần Cúc Nhi mới không tin, Tần Lan Tinh sẽ không biết nàng đã sớm bị cầu hôn. Mà nàng sở dĩ sẽ bị từ hôn, còn còn không phải là bởi vì Tần Lan Tinh cái này tiểu thai họa Chuyện tới như thế, Tần Lan Tinh cư nhiên còn có mặt nguôi đứng ở nàng trước mặt trang vô tội. Trần Cúc Nhi chỉ cảm thấy phổi đều phải bị khí tạng. Hung tận xẻo liếc mắt một cái Tần Lan Tinh, Trần Cúc Nhi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi chất vấn nói. Đại ca ngươi muốn mặt khác cưới người khác, ta chẳng lẽ không nên lại đây hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi tới hỏi một chút. Ngươi tính cái gì thân phận? Có cái gì tư cách tới ta đại tẩu ra nháo sự? Còn có, ngươi tựa hồ đập hư ta đại tẩu ra không ít đồ vật. Nói đi, như thế nào bồi? Thần Lan Tinh cũng không phải là dễ khi dễ chủ. Nhạc giao tính tình hảo, không cùng Trần Cúc Nhi động thủ. Thần Lan Tinh chính là vừa động thủ. là có thể muốn Trần Cúc Nhi mệnh tồn tại. Mà Trần Cúc Nhi hay không sợ hãi Tần Lan Tinh, chỉ xem nàng rõ ràng đã tức giận đến muốn giết người, lại không dám thật sự động thủ, liền đủ để nhìn thấy một vài. Chương 40 Trần Cúc Nhi là thật sự sợ Tần Lan Tinh. Lần trước bị Tần Lan Tinh tới cửa một ngáo, nàng bị lui việc hôn nhân không nói, còn hoàn toàn đắc tội Tần Nghị thậm chí Tần ra người. Trời biết nàng lúc ấy cũng không đem Tần Lan Tinh thế nào. Liên nói Tần Lan Linh ai kia một cái tác, cũng là nàng nương đánh, lại không phải nàng động thủ. Vì cái gì Tần Nghị một hai phải nhận chuẩn là nàng không đúng. Mỗi khi nghĩ đến đây, Trần Cúc Nhi liền đối Tần Lan Tinh đặc biệt oán hận. Nếu không phải Tần Lan Tinh, nàng căn bản không đến mức lưu lạc đến này bước đồng ruộng, càng thêm không có khả năng biến thành lâm hà thôn rất nhiều hương thân trong miệng phá. Phi Phi! Phá cái gì dạy? Nàng mới không phải. Bồi! Nàng đoạt ta nam nhân, ta cư nhiên còn muốn bổi cho nàng tiền bạc. Thần Lan Tinh, ngươi có phải hay không quá khi dễ người? Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào, muốn ngươi như vậy cùng ta không qua được. Trần Cúc Nhi khí thẳng rậm chân. Cố tình làm cho tần nghị mặt, nàng lại không thể đem thần Lan Tinh như thế nào. Cuối cùng, cũng chỉ đến trong lòng hạ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai là ngươi nam nhân? Trần Cúc Nhi ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi sự tình gì? Ta đại ca cùng ngươi phía trước sắc thật có hôn sự, nhưng kia kiện hôn sự không phải đã bị ngươi bản nhân chính miệng lui sao? Như thế nào? Hiện nay ngươi gả không ra, liền lại tưởng trái lại an vạ ta đại ca. Kia thật đúng là xin lỗi, nhà ta không thu giày rách, cũng không có mặc giày rách ham mê. Như nhau Trần Cúc Nhi sở kiên kỵ, Thần Lan Tinh lại lần nữa đề cập giày rách hai chữ. Mà lúc này đây, Trần Cúc Nhi mặt trực tiếp liền từ lâm hà thôn, ném tới rồi hạ hà thôn. Tần Lan Tinh, ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượn một câu, ta liền sẽ lạ ngươi miệng. Dương nanh múa vướt dơ lên tay, Trần Cúc Nhi kêu kêu một cái khí a. Cho dù có Tần Nghị ở một bên, nàng cũng không dành lo. Dày rách dày rách, nàng không phải dày rách được không? Chính là bị Tần Lan Tinh như vậy một ồn nào, căn bản không ai tin tưởng nàng trong sạch. Thật quá đáng, quá khi dễ người. Ta miệng cũng không phải là như vậy hảo xé lạ. Tần Lan Tinh cười nhạo một tiếng, căn bản không đem Trần Cúc Nhi uy hiếp để ở trong lòng, ngươi vẫn là trước nhìn xem như thế nào bồi thường ta đại tẩu này mãn nhà ở tổn thất đi. Một lượng bạc tử là khẳng định không đủ, năm lượng bạc cũng không bằng nữa, liền trực tiếp định vì 10 lượng bạc đi. Tần Lan Tinh nói nhẹ nhàng, thật đúng là hướng tới Trần Cúc Nhi vươn tay, đi thảo muốn 10 lượng bạc. Nhưng mà, mặc dù là 10 văn tiền cũng không có khả năng lấy ra tới Trần Cúc Nhi. Thượng chạy đi đâu tìm mười lượng bạc bồi cấp nhạc dao Sắc mặt trắng lại thành, Trần Cúc Nhi hung tợn trừng mắt Tần Lan Tinh, vừa không nói lấy tiền, cũng không hề cùng Tần Lan Tinh tranh chấp Nàng chính là muốn nhìn xem, Tần Lan Tinh rốt cuộc có thể lấy nàng như thế nào. Tần Lan Tinh có thể lấy Trần Cúc Nhi như thế nào. Đương nhiên là sẽ không khách khí. Nếu Trần Cúc Nhi không chịu bồi, như vậy Tần Lan Tinh cũng không cùng Trần Cúc Nhi vô nghĩa. Xoay người liền tìm Tần Nghị một khối đem xe bỏ thượng sở hữu đồ vật đều dọn xuống dưới. Sau đó, làm cho Trần Cúc Nhi mặt, toàn bộ đều dọn vào nhạc giao trong nhà. Đại tẩu ta đại ca nói, này đó đều là cho ngươi xính lễ, ngươi nhưng đến độ thu hảo, đừng lại bị cái gì chó điên cấp độc hư. Tần Lan Tinh cũng không thèm nhìn tới Trần Cúc Nhi, thẳng cùng nhạc giao nói. Không, không cần nhiều như vậy. Mắt thấy Tần Lan Tinh cùng Tần Nghị một dương một dương đổ vật hướng trong phòng dọn, nhạc dao vội vàng ra tiếng ngăn trở. Đến nỗi Tần Lan Tinh trong miệng chó điên, nàng vẫn chưa chú ý. Cũng đúng là bởi vì nhạc dao làm lơ, mới càng thêm làm Trần Cúc Nhi cảm thấy tức giận khó làm. Mấy thứ này đều hẳn là nàng, nàng. Nghẹn một cổ khôn kể tức giận, Trần Cúc Nhi thế nhưng thật sự đi qua đi, con lương dọn nổi lên mới bị Tần Nghị cùng Tần Lan Tinh đưa vào nhạc dao trong nhà xính lễ. Này hình ảnh, liền thật là quá mức buồn cười. Tân Lan tinh một cái xoay người, nhìn đến Trần Cúc Nhi hành động, trực tiếp liền đứng yên bất động, xả lên khỏe miệng lộ ra trào phúng tươi cười. Tân Nghị cũng thấy được Trần Cúc Nhi hành động. Chỉ cảm thấy Trần Cúc Nhi cực kỳ không thể hiểu được, cũng mặc kệ Trần Cúc Nhi đến tột cùng muốn làm cái gì, trực tiếp đi qua đi, đem Trần Cúc Nhi trong tay đổ vật cấp đoạt xuống dưới. Tân Nghị, ngươi trả lại cho ta. Này đó xính lễ vốn dĩ nên là ta, ngươi tặng cho ta. Liêu chuẩn Tần Nghị sẽ không theo nàng động thủ, Trần Cúc Nhi càn quấy liền phải hướng Tần Nghị trên người Pháp. Nếu Trần Cúc Nhi chỉ là động động miệng, Tần Lan Tinh không nhất định sẽ nhúng tay. Nhưng Trần Cúc Nhi cư nhiên muốn ngấm ngầm giở trò. Vậy không nên trách Tần Lan Tinh không khách khí. Trực tiếp liền đem nhạc giao hướng Tần nghị trong lòng nước đẩy, Tần Lan Tinh ngăn ở Trần Cúc Nhi trước mặt, ta nói ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không. Trần Cúc Nhi vốn là tưởng chính mình cùng Tần Nghị Tứ Chi tiếp xúc, lúc sau Tần Nghị liền rốt cuộc thoát khỏi không được nàng. Không thành tưởng nhạc giao thế nhưng không biết xấu hổ đoạt ở nàng phía trước, càng quá mức chính là, Tần Lan Tinh không đi chỉ trích nhạc giao mặt dày vô sỉ, lại một hai phải nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Trần Cúc Nhi cũng là đến lúc này mới rốt cuộc ý thức được, nàng không nên đắc tội Tần Lan Tinh. Đều nói tiểu cô khó chơi, Trần Cúc Nhi không có tao nộ Tần Lan Linh làm khó dễ. Lại trở thành tần lan tinh cái đinh trong mắt, thật là bất đắc dĩ lại bực bội. Thật muốn lại nói tiếp, chỉ sợ 10 cái tần lan linh, cũng không thắng nổi một cái tần lan tinh. Nếu như có thể lựa chọn, Trần Cúc Nhi nhưng thật ra muốn đắc tội tần lan linh, cũng đừng trêu chọc thượng tần lan tinh. Ai không biết xấu hổ? Rốt cuộc không biết xấu hổ người là ai? Tần lan tinh ngươi có thể hay không không cần trận tròn mắt nói dối. Ta mới hẳn là ngươi đường đường chính chính đại tẩu. Ta mới Trần Cúc Nhi thật là khí bất quá, cùng Tần Lan Tinh tích cực lên. Nàng mới hẳn là bị Tần Nghị vẻ vang cưới vào cửa nữ tử. Nàng mới là Tần Nghị sáng sớm muốn cưới quá muôn người. Đừng si tâm vọng tưởng. trói lọi cười nhạo một tiếng, Tần Lan Tinh trên mặt toàn là trào phúng. Ngươi dựa vào cái gì khi ta đại tẩu? Ngươi lại có cái gì mặt mũi gả cho ta đại ca? bằng vào ngươi ở cùng ta đại ca định ra hô nước dưới tình huống lại thay lòng đổi dạ muốn gả cho nam nhân khác. Ngươi không phải nói ngươi phi nhà ngươi phu quân không gả sao. Như thế nào? Nhà ngươi phu quân không cần ngươi, ngươi liền bất cứ giá nào không cần mặt mũi, liều mạng muốn ăn vạ ta đại ca. Cùng với tần lan tinh lời nói, Trần Cúc Nhi trên mặt huyết sắc một tán ma tẫn, hơi há mồm nhạ nhạ nói, ta, ta không phải, không phải cái gì. Không phải tam tâm hai ý, không phải đứng núi này trông núi nọ. Trần Cúc Nhi, làm người phải có ít nhất lương tri cũng ít nhất đến bảo trì cuối cùng một tia mặt mũi. Ngươi vẫn luôn như vậy, mặt dày vô sỉ gắt gao dây dưa, liền thật sự không sợ đem nhà các ngươi thanh danh bại quang không còn một mảnh. đương nhiên, ngươi cũng xác thật không cần băn khoăn. Dù sao các ngươi trần gia thanh danh đã sớm bái ngươi ban tặng, hai bàn tay trắng, ngươi đại nhưng làm bộ sự tình gì cũng không phát sinh. Chỉ đương chính mình là cái đơn thuần không rảnh hoa cúc đại khuê nữ tần lan tinh nói chuyện, đặc biệt sắc bén độc ác, đâm thẳng trần cúc nhi trên mặt nóng rất yêu Đồng thời, cũng làm quanh mình một chúng vây xem các hương thân nghe được đặc biệt giải hận. Không thể không nói, nhạc giao thanh danh tại hạ hà thôn vẫn là thực chịu khen ngợi. Quán thượng như vậy một vị trở mặt vô tình huynh trưởng, lại được cái tâm địa ác độc đại tẩu, nhạc giao một cái trai trai cô nương một mình khởi động toàn bộ ra. vẫn luôn ở tận tâm tận lực chiếu cố tuổi ra bệnh nặng cha mẹ, chưa bao giờ từng có nửa câu hán hận, cũng chưa từng tố quá chẳng sợ đinh điểm khổ. Như vậy một vị lạc quan lại kiên cường cô nương, chỉ cần nhắc tới nàng, mỗi người đều là không phải không có tán thành gật đầu khen ngợi, chỉ kém không đem nhạc dao khen đến bầu trời đi. Cứ việc ngại với nhạc dao lưng beo nhạc da nhị lao áp lực quá lớn, không có nhà ai thật sự dám nên thú nhạc giao quá môn. Nhưng là giờ phút này thấy Trần Cúc Nhi này khi dễ nhạc dao hạ hà thôn các hương thân cũng là không thuần theo. Đã chịu Tần Lan Tinh nói cổ động không ít hạ hà thôn các hương thân đều sôi nổi bắt đầu phụ họa, đối với Trần Cúc Nhi chỉ chỉ trò trò. Thậm chí còn có, trực tiếp tức giận không thôi đối với Trần Cúc Nhi bắt đầu ra tiếng chỉ trích thậm chí chửi ầm lên. Này lâm hà thôn người cũng quá không biết xấu hổ điểm đi. Khi dễ chúng ta hạ hà thôn không có người vẫn là như thế nào. Thật quá đáng. Luôn miệng nói chúng ta nhạc giao đoạt nàng nam nhân, nàng nam nhân rốt cuộc là ai, hiểu rõ sao? Không phải nói cái này Trần Cúc Nhi đã sớm cùng nam nhân khác hảo sao? Như thế nào còn quấn lấy tần nghị không bỏ? Người muốn mặt, thụ muốn ra. cư nhiên chạy tới tạp nhạc ra đồ vật, này Trần Cúc Nhi có phải hay không cũng quá vô pháp vô thiên. Giống loại người này, chúng ta liền không thể cùng nàng khách khí, báo quan. Đem nàng bắt được trong nhà lao nhốt lại Hủy nhân duyên người khác Thiên lôi đánh xuống Trách không được Trần Cúc Nhi gả không ra Xứng đáng gặp báo ứng không ai muốn Nếu nói các hương thân chỉ trích Còn chỉ là ngoài miệng nói nói Chờ đến tần nghị cùng tần lan tinh Ở tại hạ Hà Thôn Vài vị cứu cứu cùng mợ mang theo biểu ca biểu tỷ nhóm chạy tới Trần Cúc Nhi liền thật sự sợ Nàng là nghe nói qua Lý Thúy Hương sở di dám can đảm Ở lâm Hà Thôn Hành Chính là bởi vì Lý Gia tại hạ Hà Thôn cũng không ngại nhiều làm, ra đại nhân nhiều, đoàn kết lại thế chúng. Mà nay đối thượng Lý ra người, Trần Cúc Nhi nơi nào còn dám nhiều ngốc. liền cùng Tần Lan Tinh tranh chấp đều không rảnh lo, sám xịt muốn chạy đi. Đứng lại. Trần Cúc Nhi muốn chạy, Tần Lan Tinh lại không tính toán cứ như vậy đơn giản thả người. Mắt thấy Tần Nghị cùng nhạc giao đại hỷ chi nhật liền phải đã đến, tiếp tục mặc kệ Trần Cúc Nhi này nháo sự. rất tốt hỷ sự nhưng không phải trở thành trò cười huống chi nhạc giao trong lòng có thể hay không có khúc mắc cùng ngăn cách càng là tần lan tinh đặc biệt để ý sự tình cũng cho nên thần lan tinh không tính toán lại kéo dài đi xuống sớm muộn gì muốn giải quyết liền thừa dịp hôm nay dùng một lần hoàn toàn đem trần cúc nhi vĩnh cửu tính chụp chết ở trên bờ cát hảo thần lan tinh ngươi còn muốn làm gì Long chan đầy đề phòng nhìn tần lan tinh Trần Cúc Nhi theo bản năng liền sau này lui lui. Tổng cảm thấy Tần Lan Tinh đối nàng không có hảo ý. Hơn nữa Tần Lan Tinh còn tuổi nhỏ liền quá mức tâm hắc. Ngày sau sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Xin lỗi. Bình tĩnh nhìn Trần Cúc Nhi. Tần Lan Tinh chỉ chỉ nhạc giao. Cùng với nhạc gia nhị lao nơi nhà ở. Ngươi hôm nay tới nhạc gia nháo lợi hại như vậy. Chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Trần Cúc Nhi sao có thể xin lỗi? Nếu như nàng xin lỗi. Chẳng phải chính là thừa nhận nàng hôm nay là cố ý tới tìm cha, thật sự như Tần Lan Tinh lời nói là ở vô cớ gây rối. Nhấp môi, Trần Cúc Nhi cũng không tưởng để ý tới Tần Lan Tinh, liền tính toán chính mình xoay người rời đi. Bất quá, Tần Lan Tinh nếu hạ định chủ ý giải quyết Trần Cúc Nhi, liền không khả năng lại cấp Trần Cúc Nhi rời đi cơ hội. Chỉ nghe Tần Lan Tinh một tiếng kêu, vài vị mợ liền động tác nhanh chóng đem Trần Cúc Nhi ngăn cản. Lại lúc sau. Liên hoàn toàn không phải Trần Cúc Nhi muốn rời đi là có thể thuận lợi chạy lấy người sự tình. Lý ra vài vị mợ đều là làm quán việc nhà nông. Nghe nói Trần Cúc Nhi cư nhiên dám can đảm đến hạ hà thôn nháo sự, còn khởi tâm phá hư Tần Nghị Tân nói tốt việc hôn nhân, vài vị mợ lập tức liền nổi giận. Giờ phút này nhìn thấy Trần Cúc Nhi bản nhân, tân thủ hơn nữa cụ hoán, vài vị mợ đều cùng Trần Cúc Nhi tính thượng. Phía trước nghe nói Trần Cúc Nhi từ hôn. Vài vị mợ liền trong lòng rất có ý tưởng. Lúc sau lại nghe nói Tần Lan Linh bị đánh, vài vị mợ khí thiếu chút nữa không có ngày đó liền chạy tới Lâm Hà Thôn tìm Trần ra người tính sổ. Giờ phút này Trần Cúc Nhi làm trầm trọng thêm, khi dễ nhạc giao không nói còn muốn cướp xính lễ. Đánh! Hung hăng đánh! Mắt thấy vài vị mợ không nói hai lời liền thượng thủ, Tần Lan Tinh hoàn toàn không tính toán ngăn đón, càng thêm sẽ không quên. Nàng đã sớm xem Trần Cúc Nhi không vừa mắt, vài vị mợ hành động thật sự thâm đến nàng tâm. Nàng quyết định, quay đầu lại liền cấp vài vị mợ một người đưa một phần phấn mặt, làm vài vị mợ cũng đều đi theo Mỹ một phen. Trần Cúc Nhi khởi điểm còn chỉ là theo bản năng đánh trả, nhưng mà, nàng hai tay nơi nào là vài vị mợ đối thủ. Hùng chi Trần Cúc Nhi ở nhà là không làm việc nhà nông, tuy rằng so ra kém tần lan tinh như vậy sống trong nhung lụa, cần phải nói đến đánh nhau khí lực. thật sự không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng, Trần Cúc Nhi liền biến thành đơn phương bị đánh, hơn nữa là cùng với thanh âm thê lương kêu to mà nên đón bị đánh. Quanh mình như vậy nhiều người nhìn, lại không có một người tính toán đứng ra can ngăn, càng thêm không có muốn dỗi tay kéo Trần Cúc Nhi một phen, làm người đến bằng lương tâm. Phía trước Trần Cúc Nhi rốt cuộc vì cái gì nguyên do lui tần nghị việc hôn nhân, đại gia mặc dù sau lương nghị luận vài câu, cũng sẽ không giáp mặt chửi rủa Trần Cúc Nhi. Nhưng là, Trần Cúc Nhi ở chính mình từ hôn lúc sau, lại một hai phải tới tìm nhạc giao phiền thoái, còn tạp nhạc giao ra, thậm chí công nhiên rỗi tay đi đoạt lấy nhạc giao xính lễ. Này đủ loại đủ loại, liền có chút qua. Điển hình chính mình không cần, còn không chuẩn người khác được đến hạnh phúc. Thật là không thể gặp người khác so nàng hảo A. Này nếu là mặt khác sự tình, còn chưa tính. Đề cập đón dâu đại sự. Đề cập Tần Nghị kế tiếp cả đời thậm chí còn có con nối roi vấn đề, lý ra mợ nhóm là thật sự khó thở. Cũng này đây, xuống tay lên cũng liền mau thực chuẩn, không hề nửa điểm ướt át bẩn thỉu Trần Cúc Nhi chỉ cảm thấy nàng hôm nay là suối quậy Đầu tiên là bị Tần Nghị bắt được vừa vặn, lại bị Tần Lan Tinh đổ ở trước mặt châm trọc cười nhạo, cuối cùng càng là bị Lý ra vài vị mợ hạ độc thủ ngoan đấu. nay này này, này quả thực là đem người hướng chết khi dễ a Nhịn rồi lại nhịn, Trần Cúc Nhi vẫn là không có thể nhịn xuống, khóc hô lên. Chờ đến Phạm Thị rốt cuộc mang theo Trần gia người vô cùng lo lắng tới rồi, lý ra vài vị mợ đã ra sau khí. Mà Phạm Thị còn không có cố thượng cùng lý ra vài vị mợ tính sổ, đã bị Tần Lan Tinh tìm tới. Tần Lan Tinh tìm Phạm Thị thảo mớn, tự nhiên là Trần Cúc Nhi tạp nhạc ra nợ. Cái gì? Mười lượng bạc. Các ngươi như thế nào không đi bên ngoài đoạn? Vừa nghe Tần Lan Tinh tìm nàng muốn bạc, Phạm Thị theo bản năng liền tạc. Bất quá lúc này đây, nàng nhưng thật ra không dám động thủ. Đến nỗi nguyên nhân sao, không cần thiết nhiều lời, là bởi vì lý gia vài vị cứu cứu cùng mợ sắc mặt đều quá khó coi. Phạm Thị là nhận thức lý gia vài vị cứu cứu cùng mợ. Cũng biết Tần Lan Tinh ở lý gia người cảm nhận chung, khẳng định là cực kỳ coi trọng cháu ngoại gái. Nếu không hôm nay như vậy trường hợp, Lý ra người khẳng định sẽ không tùy tiện trộn lẫn tiến bảo. Nhưng là, mặc dù biết lý ra người không dễ trọc, Phạm Thị cũng quyết định sẽ không thật sự cấp Tần Lan Tinh 10 lượng bạc. Đừng nói nàng xác thật không có, mặc dù có, Phạm Thị cũng là đánh chết sẽ không tự xuất tiền túi. Còn không phải là mấy cái chai lọ vại bình, đều bị hư hao dáng dấp như vậy, còn giá trị mấy cái tiền. Phạm Thị lời này vừa nói ra, liền đối thượng Tần Lan Tinh khinh thường nhìn lại trào phúng sắc mặt. Phạm Thị lập tức nghẹn nghẹn, không đợi Tần Lan Tinh trào phúng xuất khẩu, lại lo chính mình tiếp lời nói, cùng lắm thì từ nhà ta lấy mấy cái vại vại còn lại đây. Nhà ta đều vẫn là hảo hảo, bảo đảm nhạc ra chỉ kiếm không bồi. Nhà các ngươi đồ vật lại hảo, kia cũng là dùng qua. Lại không phải người một nhà, ai nguyện ý nhặt nhà ngươi dùng dư lại. Nói nữa, ngươi đem nhà các ngươi đưa tới nhạc ra, chính mình còn không phải muốn đi mặt khác mua. Cùng với vòng đi vòng lại lãng phí công phu cùng tinh lực, còn không bằng trực tiếp đem tân mua bổi cho ta đại tẩu ra. Luận tính sổ, sẽ không có người so tần lan tinh càng khôn khéo. Nay không, chỉ là nói mấy câu công phu, tần lan tinh liền chui phạm thị chỗ trống. Phạm thị sắc mặt khí trắng thanh, thanh lại bạch, tức giận thật sự không ít. Phạm là có thể, nàng khẳng định một cái tắt trụ qua đi, xem tần lan tinh còn dám không dám cùng nàng lại nhảy dài dòng tìm tra chọn thứ nói điều kiện. Nhưng mà, Phạm Thị tầm mắt không tự giác phiêu hướng về phía đứng ở tần lan tinh phía sau Lý Gia nhân thân thượng. Không thể phủ nhận, nàng túng, không dám đánh. Đối thượng Lý Gia người nói rõ tràn đầy bất thiện ánh mắt, Phạm Thị có loại mãnh liệt dự cảm. Nếu như nàng hôm nay dám động tần lan tinh chẳng sợ một lát, nàng cũng đừng tưởng từ dưới hạ thôn bình yên rời đi. Con đừng nói, Lý Gia vài vị mợ đối Phạm Thị cũng không có gì hảo cảm. Nếu không phải vừa mới mới đánh Trần Cúc Nhi một đốn, trong lòng tức giận tạm thời tan một chút. Mà nay không cần Phạm Thị mở miệng, liền khẳng định là một hồi hôn chiến. Phạm Thị kỳ thật có như vậy điểm hối hận, không nên tới hạ Hà Thôn. Lại hoặc là nói, nàng hẳn là lại nhiều tìm vài người, một khối tới hạ Hà Thôn. Bằng không nàng liền sẽ không giống như bây giờ, ít người đối thượng nhân nhiều, vừa thấy chính là muốn có hại. Nếu thật sự động khởi tay tới, Phạm Thị theo bản năng sau này lui hai bước, sợ lý ra người tiếp theo cái muốn động thủ đánh đối tượng chính là nàng chính mình. Lương, Nhìn thấy Phạm Thị, Trần Cúc Nhi tiếng khóc càng thêm thê lương, trong lòng cũng càng thêm bị khuất. Tân Nghị sao lại có thể cưới người khác? Sao lại có thể chơ mắt nhìn nàng bị người đánh? Tân Nghị. Tân Nghị thật không phải cái đồ vật. Thần Lan Tinh cũng không phải đồ vật. Thần Gia không có một cái thứ tốt. Còn có lý ra người. Cũng tất cả đều cho nàng chờ. Nàng sẽ không vòng qua lý ra người. Nàng sớm muộn gì đều sẽ đem bãi tìm trở về. Trần Cúc Nhi khóc thê lương, Phạm Thị lại là bó tay không biện pháp. Xác định lý ra người tạm thời không có động thủ ý tứ, Phạm Thị thử tính hướng đi Trần Cúc Nhi. Đầu tiên là đem phi đầu tán phát như bà điên Trần Cúc Nhi từ trên mặt đất đỡ lên. Phạm Thị lại là bất đắc dĩ lại là thở dài trách nói, ngươi nha đầu này. Như thế nào liền chạy đến nơi đầy tới đâu? Nương, Tần Nghị thật sự muốn cưới nữ nhân này. Hắn liền xính lễ đều cấp nữ nhân này đưa tới. Hắn Trần Cúc Nhi càng nói càng ủy khuất, cuối cùng càng là trực tiếp ôm Phạm Thị đau khóc thành tiếng. Thật giống như Tần Nghị là cái thiên đại phụ lòng người, đem nàng vứt bỏ giống nhau. Nếu là không rõ chân tướng người thấy như vậy một màn, xác định vững chắc sẽ tưởng Tần Nghị xin lỗi Trần Cúc Nhi. Nhưng mà chân chính sự thật, Từ đầu nhìn đến đôi các hương thân trong lòng đều rất rõ ràng. Đình! Đừng trang vô tội! Trước nói chính sự, bị Trần Cúc Nhi đập hư mấy thứ này, Trần gia rốt cuộc có hay không tính toán bồi. Nếu không bồi, ta liền trực tiếp đem Trần Cúc Nhi vặn đưa đi quan phủ thảo muốn công đạo. Tần Lan Tinh nói liền lần nữa triệu lý ra vài vị mợ nhìn nhìn, một bộ có mợ ở, mọi việc đều không sợ bá đạo khí tràng. Hào đi! Lý ra vài vị mợ sắc thật đều rất lợi hại. Dù sao Phạm Thị là không dám trêu chọc, đối Tần Lan Tinh dám giận lại không dám luôn. Bất đắc dĩ dưới, trừ bỏ Dương mắt nhìn, cũng chỉ có thể tạm thời bảo trì chờ mặc. Vừa mới ăn qua mệt Trần Cúc Nhi càng là không dám nhiều lời nửa cái tự, nghe nói phải bị đưa đi quan phủ, bắt lấy Phạm Thị tay nắm thật chặt, cả người đều bị sợ tới mức khởi xứng run. Không xác định Tần Lan Tinh rốt cuộc có phải hay không nói thật. Phạm Thị lại cũng không dám thật sự đi đánh cuộc về điểm này khả năng tính. Khẽ cắn môi, vẫn là bị buộc đáp ứng rồi bồi thường nhạc ra. Dù sao liền tính nàng hiện nay đáp ứng rồi, lúc sau còn có thể đổi ý không phải. Đến lúc đó nàng liền nói nàng không có tiền cấp nhạc ra mua tân, nhạc ra chỉ có hai cái sắp chết lao đông tây, có thể lấy nàng làm sao bây giờ. Phạm Thị trong lòng đánh tiểu chủ ý, Tần Lan Tinh tự nhiên sẽ không xem không hiểu. Bất quá! Thần Lan Tinh tạm thời không tính toán cùng Phạm Thị so đo. Hành, ngươi hiện tại là làm trò hạ hà thôn nhiều như vậy hương thân phụ lão mặt, chính miệng đáp ứng bồi thường. Nếu như ngươi ngày sau đổi ý, hạ hà thôn sở hữu hương thân đều có thể thay ta đại tẩu thượng các ngươi trần gia muốn nợ đi. Tuy rằng không có giấy trắng mực đen, nhưng là Phạm Thị cũng không tính vu khống. Huống chi, Thần Lan Tinh nữ môi, ý vị thâm trường nhìn ánh mắt né tránh Phạm Thị liếc mắt một cái. Phạm Thị khẳng định đã quên, nhạc gia nhưng không chỉ có nhạc giao một cái quy luật. Một khi làm nhạc gia trưởng tử biết nơi này có thể có lợi, thượng trần gia muốn nợ sự tình còn cần những người khác đại lao. Tần Lan Tinh tự nhiên chướng mắt Phạm Thị bồi về điểm này đồ vật, cũng không thèm để ý về điểm này tiền bạc. Bất quá, nhạc giao huynh trưởng có thể hay không để ý, Tần Lan Tinh liền không cam đoan. Dù sao liền trước mắt mà ngăn Tần Lan Tinh sở nghe nói qua, Nhạc giao chẳng những có vị không được hình trường, còn có một vị hoàn toàn có thể so sánh Phạm Thị Đại Tầu Đâu. Đến lúc đó, sợ là trò hay liên tục, căn bản không cần Tần Lan Tinh hỗ trợ quạt gió thêm tuổi, là có thể cho căn chó, một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Phạm Thị không có Tần Lan Tinh tưởng nhiều như vậy. Có thể mang đi Trần Cúc Nhi, đối nàng mà nói, đã là trước mắt việc cấp bách. Có quan hệ Trần Cúc Nhi chuyện bị đánh, Phạm Thị trừ bỏ yên lặng trong lòng hạ nhớ thượng một bút. cũng không dám lại có mặt khác động tĩnh. Thần Lan Tinh a, tương lai còn dài, bọn họ Trần gia là sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Trần gia là cái gì tính toán, lại là dữ dội căm ghét thống hận nàng. Tần Lan Tinh hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhìn theo Phạm Thị mang theo Trần Cúc Nhi rời đi, Tần Lan Tinh quay đầu, nhìn về phía Nhạc Giao, đầy mặt thành khẩn, thực xin lỗi, Nhạc Giao tỷ tỷ, làm ngươi chịu ủy khuất, không có việc gì không có việc gì. Tiểu Bảo không cần cùng tỷ tỷ xin lỗi. Nhạc Dao là thật sự không trách cứ Tần Lan Tinh, cũng không có giận chó đánh mèo tần ra những người khác. Ngược lại, Nhạc Dao thực cảm kích Tần Lan Tinh cùng Tần Nghị đối nàng giữ gìn, cũng thực cảm kích Lý Gia người kịp thời đổi tới cùng xuất đầu. Nhạc giao trong lòng rất rõ ràng, nếu như không có Tần Nghị hai huynh muội cùng Lý Gia thân thích, hôm nay việc này là không có biện pháp dễ dàng như vậy liền tính. Nay đây, nàng thực cảm ơn Tần gia người đãi nàng hảo. Chương 41. Nhạc giao rộng lượng không so đo, Tần Lan Tinh lại sẽ không thật sự như vậy bốc quá. Đầu tiên là thỉnh vài vị mợ cùng biểu tỷ hỗ trợ đem nhạc ra thu thập sạch sẽ, ngay sau đó liền sát có chuyện lạ thống kê nổi lên nhạc giao thực tế tổn thất. Đương nhiên, Tần Lan Tinh cũng bằng mau tốc độ, làm vài vị biểu ca đem Lâm Hà Thôn Trần gia thiếu nhạc giao 10 lượng bạc tin tức truyền đi ra ngoài. Vừa mới nhạc giao huynh trưởng không có ra mặt, mà nay có bạc. còn sợ vị kia minh trưởng không hiện thân. Kỳ thật ngay từ đầu, lý ra người đối tần nghị cưới nhạc giao việc này, là có như vậy điểm không hài lòng. Rốt cuộc nhạc giao thượng có nhị lão, thật sự là không nhỏ gánh nặng. Bất quá hiện nay, nhìn đến giống như người đàn bà đanh đá làm ẩm ĩ không thôi Trần Cúc Nhi lúc sau, lý ra người đối nhạc giao chỉ có một quan cảm, vừa lòng. Bởi vì phát ra từ nội tâm tiếp nhận rồi nhạc giao cái này cháu ngoại trai tức phụ, Lý ra người đối nhạc giao thái độ liền càng thêm rõ ràng. Nào đó trình độ thượng, đảo cũng vẫn có thể xem là nhạc giao một cái thu hoạch ngoài ý muốn. So với tần nghị cùng nhạc giao bên này vận sóng, tần lan linh tao ngộ hoàn cảnh, không thể nghi ngờ muốn càng khó giải quyết. Tần lan tinh là thật sự thực chán ghét tần hải người một nhà. Mặc kệ là tần hải vẫn là chu tiểu liên, tựa hồ đều đem bọn họ một nhà xem thành mềm quả hồng. Hơn nữa là cái loại này có thể tùy tiện đắn đo mềm quả hồng. cư nhiên muốn cho nàng tỷ tỷ gả đi trấn trên cấp một cái lao nhân đường tục huyền. Như vậy hảo việc hôn nhân vẫn là để lại cho Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi đi. Nhà bọn họ tỷ tỷ phúc mỏng, liền không cần thiết bị. Chu Tiểu Liên không lường trước Tần Lan Tinh đã đi chấn trên hỏi thăm quá kia hộ nhân ra. Ở một mà lại cường điệu đối phương dữ dội phú quý dữ dội khẳng khái lại một chút đả động không được tần lan tinh một nhà tâm lúc sau, Chu Tiểu Liên hoàn toàn bực bội. Các ngươi rốt cuộc có biết hay không tốt xấu? Có biết hay không ta là hoa nhiều ít tâm huyết, nhiều ít tinh lực, mới sát ra chúng đây, đem lan linh sinh thần bát tự đưa đến vị kia láo ra trước mặt. Ta thật vất vả mới nói thành hôn sự này, kết quả các ngươi lại ở chỗ này cùng ta tự cao tự đại. Tốt như vậy một môn hôn sự. các ngươi bị mù mắt mới nhìn không tới sao có biết hay không chấn trên có bao nhiêu già cô nương cầu ngóng trông đều gả không đi chu phủ các ngươi chu tiểu liên một bên nói một bên mắng từ tần lâm đến tần lan tinh qua lại chỉ vào dẫm chân đại ba mẫu tốt như vậy việc hôn nhân đương nhiên muốn để lại cho hai vị đường tỷ mới đúng tần lan tinh cười như không cười nhìn chu tiểu liên chỉ cảm thấy giờ phút này chu tiểu liên so nhảy nhót vai hề còn muốn xấu Chu tiểu liên thanh âm trong phút chốc đột nhiên im bặt, trên mặt bay nhanh hiện lên một tia chật vật, một miệng lưu loát kêu to cũng lập tức trở nên ấp há ấp đúng lên. Ta, ta này không phải, trước hết nghĩ. Nghĩ nhà ngươi là linh. Sao? Rốt cuộc nhà các ngươi ở tại trong thôn, mặc dù chấn trên có. Tái hảo việc hôn nhân, các ngươi này. Này không phải cũng là không thể nhìn đến, không thể biết được. Không có việc gì không có việc gì. cảm kích đại bá mẫu quan tâm cùng làm lụng vất vả nhà ta tỷ tỷ cũng liền một cái ở nông thôn nha đầu nào dám cùng chấn trên những cái đó cô nương so ngược lại là đại đường tỷ cùng nhị đường tỷ nên gả tiến đại bá mẫu ngươi nói cái kia chu phủ cả ngày ngồi ăn chờ uống hưởng phúc đâu thần lan tinh bãi xuống tay lấy chu tiểu liên phía trước nói phản phúng chu tiểu liên thẳng đem chu tiểu liên đâm vào mặt đỏ thai hồng lý thúy hương cũng là biết được hôn sự này nội bộ đến tột cùng như thế nào vẫn luôn ẩn nhẫn không phát tác chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy xem chu tiểu liên còn có thể vô sỉ đến tình trạng gì bất quá trước mắt xem ra nàng đối chu tiểu liên kỳ vọng thật sự quá mức cao điểm chu tiểu liên người này chỉ có càng vô sỉ, liền không có nhất vô sỉ. lạnh lùng nhìn chu tiểu liên lý thúy hương vẫn chưa cùng tần lan tinh như vậy quanh co lòng vòng chỉ là nghiêm túc hỏi đại tẩu Ngươi cho ta một câu thành thật lời nói, cái kia Chu phủ láo gia hiện nhiều năm đại niên kỷ. Phía trước nhưng có hôn phối, trong nhà nhưng có mặt khác còn nối dõi. Bị ly thúy hương nhất châm kiến huyết hỏi đến vẫn luôn cố tình muốn giấu giếm trụ sự thật, Chu tiểu liên không cấm mặt mang xấu hổ, do dự mà lắc lắc đầu, kia cái gì, nhị đệ mội ngươi tại sao lại như vậy tưởng. Nhân gia Chu láo gia chính là đại ba mẫu, lâm hà thôn tuy rằng là ở nông thôn địa phương, Khá vậy không phải vào không được chấn trên. Ta cùng đại ca ngày gần đây đều học xong săn thú, thường thường liền sẽ đem con ngồi cầm đi chấn trên đổi tiền. Ngay cả tỷ tỷ của ta, cũng bởi vì ngày gần đây theo thuở càng thêm tinh xảo, không mấy ngày đều sẽ đi chấn trên một chuyến. thần Lan Tinh vẫn chưa nói tỉ mỉ bọn họ rốt cuộc có hay không tìm hiểu chu ra thực tế tình huống, nhưng đơn chỉ nàng như vậy cách nói, cũng đã thực làm chu tiểu liên mặt như màu đất. Cái? Có ý tứ gì? lan tinh ngươi đi chấn trên tìm hiểu qua cũng đừng hỏi sai nhân ra ngươi biết đến cái kia chu gia không nhất định là đại bá mâu vì ngươi tỉ tỉ định ra cái này chu gia chu tiểu liên nói xong lời cuối cùng chính mình đều có chút nói không được nữa đối thượng tần lan tinh tràn đầy trào phúng ánh mắt thanh âm không tự giác liền càng ngày càng thấp cho đến bao phủ chu tiểu liên rất rõ ràng tần lan tinh nghe được chu gia khẳng định chính là nàng nói cái này chu gia nếu không Tần Lan Tinh sẽ không như thế chắc chắn nhìn nàng, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương trên mặt sắc mặt giận dữ cũng sẽ không này rõ ràng, trách không được nói cả buổi, này toàn ra đều không muốn khẩu. Làm nửa ngày, là đã sớm biết thực tế tình huống. Nếu như vậy, Chu Tiểu Liên cũng liền không che giấu, gật gật đầu, thừa nhận nói, là Chu Lão gia xác thật đã năm gần năm mươi, phía trước cũng xác thật lấy ra nguyên phối, nhưng Chu Lão gia nguyên phối đã qua đời 5 năm năm. Mà nay Lan Linh nếu là đáp ứng gả qua đi, đó chính là đường đường chính chính Chu Phu Nhân, như thế nào liền không đủ phong cảnh. Đến nỗi Chu Phủ Thiếu ra cùng các tiểu thư, đều đã thành ra, cũng đều sẽ không theo Lan Linh có xử. Lớn như vậy tốt một môn việc hôn nhân, chẳng lẽ còn có thể làm Lan Linh chịu ủy khuất không thành. Thà Phi Lý Thúy Hương là thật sự nghe không nổi nữa, một phen tún quá tần Lan Linh hướng phía sau dấu dấu, lạnh mặt đối thượng Chu Tiểu Liên. Ngươi như vậy hiếm lạ hôn sự này, chỉ lo làm nhà ngươi Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi gả qua đi à. Nhà của chúng ta Lan Linh liền tính cả đời không gả chồng, cũng không hiếm lạ ngươi hỗ trợ nói việc hôn nhân. Lý Thúy Hương, ngươi đừng không biết tốt xấu, phân không rõ nặng nhẹ. Mắt thấy Lý Thúy Hương trở thành lớn nhất trở ngại, chu tiểu liên nhất thời liền thay đổi mặt, khẽ cắn môi, cả giận nói, trên đời này lại không phải chỉ có nhà ngươi tần Lan Linh một cái cô nương. nhân gia chu phủ nhiều đến là cô nương muốn gả qua đi vậy làm những cái đó cô nương đi gả dù sao nhà ta lan linh không gả đại tẩu nếu là nhàn rỗi không có việc gì chỉ lo về nhà vì ngươi ra nguyệt hồng cùng nguyệt nhi làm mai đi thật sự nhàm chán chu tiểu liên tự cho là đúng lý thúy hương một đinh điểm tình cảm cũng không cho chu tiểu liên lưu trực tiếp đổi người nhà ta nguyệt hồng cùng nguyệt nhi việc hôn nhân lòng ta hiểu rõ đương nhiên sẽ không lạc hậu những người khác Hiện nay nói chính là nhà ngươi lan linh việc hôn nhân, các ngươi nhưng thật ra tốt xấu ứng cái lời nói a Phía trước ta nương nhưng đều đáp ứng rồi, các ngươi hiện nay đổi ý là có ý tứ gì. Ta cũng không phải là dễ nói chuyện, sẽ không chấp thuận các ngươi lật lọng. Lý Thúy Hương mạnh bạo, Chu Tiểu Liên cũng hòa lớn. Tần mãi mãi đều nói đáp ứng việc hôn nhân này, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương rồi lại đứng ở chỗ này cùng nàng nháo. Chu Tiểu Liên đều đã thu Chu ra một 100 lượng bạc. Đánh chết nàng nàng đều sẽ không ra bên ngoài nổ ra. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thực dễ nói chuyện? Bị Chu Tiểu Liên nói khí bật cười, Lý Thúy Hương trực tiếp huy khởi một bên cái chổi, hướng tới Chu Tiểu Liên đánh qua đi. Chu Tiểu Liên lập tức sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Không phải không nghĩ chạy, mà là nếu chạy đi rồi, thần Lan Linh việc hôn nhân liền càng thêm nói không hảo. Chu Tiểu Liên mới vừa nói nhiều như vậy, có một câu là không có nói giả. vì leo lên thượng chu gia hồn sự này nàng xác thật hoa không ít tinh lực cùng tâm huyết phải biết rằng chu lão gia tuy rằng tuổi lớn nhưng chu gia rất có tiền nhiều đến là người muốn hướng chu gia tễ mà nay chu lão gia nghe nói tần lan linh mỹ danh muốn nên thu tần lan linh vì tục huyền hơn nữa là kiệu tám người nâng nâng như thế nào liền ủy khuất tần lan linh chỉ cảm thấy tần lan linh đặc biệt không biết tốt xấu chu tiểu liên hừ lạnh một tiếng hạ quyết tâm cùng tần lan tinh một nhà ràng co Liên động cái trổi đều đuổi không đi Chu Tiểu Liên, Lý Thúy Hương khí xanh cả mặt, thực nghiêm túc cân nhắc muốn hay không trực tiếp cùng Chu Tiểu Liên động động tay. So với Lý Thúy Hương, thần Lan Tinh thủ đoạn liền lợi hại nhiều. Cũng mặc kệ Chu Tiểu Liên có nguyện ý hay không đi, Tần Lan Tinh bỗng nhiên đi hướng phòng bếp, nhắc tới một tiểu thùng heo thủy, liền đối với Chu Tiểu Liên bắt qua đi. nay một thùng heo thủy chính là bọn họ cả ngày sinh hoạt rất rưởi Mặc kệ là bất luận cái gì cơm thừa canh cạn. Đều là toàn bộ đảo đi vào, không có nửa điểm dị nghị. Mà nay toàn bộ cống hiến cấp Chu Tiểu Liên, đảo cũng coi như là cấp Chu Tiểu Liên mặt dài. Chu Tiểu Liên cũng sẽ không cho rằng đây là tự cấp nàng mặt dài. Ngược lại, nàng chỉ cảm thấy lớn lao tức giận cùng oán giận. Lệnh người buồn nôn hương vị nháy mắt tập vào trước mặt, Chu Tiểu Liên chưa kịp trôn tránh, trực tiếp đã bị bắt vừa vặn. Chu Tiểu Liên quả thực muốn giết người. Thần Lan tinh là điên rồi sao? Ai dạy Tần Lan Tinh làm loại chuyện này? Lý Thúy Hương sao? Tần Lan Tinh, ngươi cái nha đầu chết thiệt kia. Tìm chết sao ngươi? Chu Tiểu Liên nhất sĩ diện, mặc kệ khi nào trở về Lâm Hà Thôn, đều cố ý xuyên xinh đẹp nhất quần áo, cũng đều là nàng thích nhất quần áo. Kết quả, nàng quần áo mới xuyên không đến một ngày, đã bị Tần Lan Tinh hoàn toàn làm hỏng. Cư nhiên là heo thủy. Thật là có đủ ghê tởm. Về sau liền tính nàng đem quần áo rửa sạch sẽ, cũng sẽ không muốn xuyên. Không chút suy nghĩ, Chu Tiểu Liên liền cùng Tần Lan Tinh động khởi tay tới. Nhưng mà, ở Tần Lan Tinh ra trong viện, lại có Lý Thúy Hương cùng Tần Lâm ở. Chu Tiểu Liên muốn động Tần Lan Tinh, thật là có chút không thế nào khả năng. Lý Thúy Hương lập tức liền ôm đi Tần Lan Tinh, Tần Lâm cũng là đầy mặt lửa giận đứng ở Chu Tiểu Liên trước mặt. Chu Tiểu Liên thiếu chút nữa một cái tắt liền dừng ở Tần Lâm trên người. Bất quá, Tần Lâm cũng không phải là Tần Lan Tinh, Chu Tiểu Liên không như vậy đại can đảm. Tần Lâm cao to, liền tinh Tần Hải ở một bên hỗ trợ, Chu Tiểu Liên đều không có thắng lợi nắm chắc. Càng miễn bản, giờ phút này còn chỉ có nàng một người ở chỗ này. Đại Tẩu, nhà của chúng ta lan linh việc hôn nhân cùng ngươi không quan hệ, thì ngươi lập tức rời đi. Tần Lâm nhất quán không thế nào cùng Chu Tiểu Liên khởi xung đột, càng thêm sẽ không không cho Chu Tiểu Liên lưu thể diện. Nhưng là giờ này ngày này, Thần Lâm cùng Chu Tiểu Liên rằng co. hắn mặc kệ Chu Tiểu Liên rốt cuộc là có ý tứ gì, cũng mặc kệ Chu Tiểu Liên rốt cuộc có hay không ác ý, hắn chính là không đáp ứng Chu Tiểu Liên nói việc hôn nhân. Quả thực là vớ vẩn tuyệt luân. Nhà bọn họ Lan Linh sao có thể gả cho một cái năm gần 50 người. Càng thêm không có khả năng cho người ta đương tục huyền. Liên tính vị kia Chu lão ra lại có tiền, Thần Lâm cũng không thèm để ý. càng thêm sẽ không xem ở trong mắt. Thần lâm, như thế nào liền ngươi cũng như vậy. Ngươi rốt cuộc có biết hay không đây là cỡ nào tốt một môn hôn sự. Nói là thiên đại tin vui cũng không quá. Các ngươi một nhà mấy khẩu cả đời đều canh giữ ở này lâm hà thôn, thượng chạy đi đâu leo lên chu lão ra như vậy cao ngại cửa. Rất tốt việc hôn nhân đưa đến trước mặt, các ngươi cư nhiên không cần. Ngươi chu tiểu Liên không nghĩ tới, liền Tần lâm đều nói như thế không thông. Tần hải đều có thể đáp ứng hôn sự, tần mãi mãi nơi đó cũng không có ý kiến, tần lâm rốt cuộc ở phản đối cái gì. Đại tẩu, ngươi có phải hay không đã quên ta đại ca năm nay bao nhiêu niên kỷ? Nghiệm cập Chu tiểu liên là đại tẩu, tần lâm mới tạm thời không có nói thẳng trân trọc. Bất quá, hán giờ này khắc này ngữ khí cũng không có thật tốt là được. Ân, đại ca ngươi năm nay 40 có 9, sao rất là ngoại ý muốn tần lâm đột nhiên sẽ hỏi cập tần hải tuổi tác? chu tiểu liên theo bản năng cấp ra chuẩn xác đáp án nhưng mà lời nói còn chưa nói xong nàng lại dừng lại nàng hiểu tần lâm vì sao sẽ hỏi nàng vấn đề này vị kia chu lão gia so tần hải đều còn muốn lớn hơn một tuổi huống chi là tần lâm nhưng là kia lại như thế nào liên tính chu lão gia so tần lâm đại cũng không tỏ vẻ tần lan linh liền không thể gả cho chu lão gia a chu tiểu liên rất có nàng một bộ tự mình biện giải tần lâm lại sẽ không gật bừa nếu như tần lan linh thật sự thích kia chu láo gia tần lâm liền tính lại không vui cũng sẽ suy xét nhưng là thần lan linh không thích vị kia chu láo gia càng sâu đến liền chu gia đại môn triều bên kia khai cũng không biết mặc danh tần lâm liền nghĩ tới lý thúy hương mới cùng hắn nhắc tới quá muốn đem tần lan linh đính hôn cấp chu thiên sự tình. nguyên bản thần lâm còn không tính thực tán đồng cùng tán thành việc này bất quá hiện nay có chu lão gia cái này đối chiếu tần lâm không thể nghi ngờ là thiên hướng chu thiên như vậy đón nhận chu tiểu liên đúng lý hợp tình tần lâm trầm mặc một chút ngự khí cực kỳ chỉnh trọng nói nhà ta lan linh đã định ra việc hôn nhân liền không nhọc phiền đại tẩu lo lắng cái gì đính hôn tần lâm nói âm còn không có rơi xuống đất chu tiểu liên liền thét trói thai ra tiếng chuyện khi nào nhà ai việc hôn nhân lập tức lui rớt lui rớt thứ hôn loại sự tình này là ngươi nói lui là có thể lui đại tẩu chu ra việc hôn nhân như vậy từ bỏ ngươi cũng đừng lại đến nhà ta nói chu ra việc hôn nhân thật muốn như vậy hảo đại tẩu chỉ lo làm nguyệt hồng cùng nguyệt nhi gả chúng ta quyết định sẽ không nhiều lời nửa câu không tốt nghe chu tiểu liên như thế chấp nhất tần lâm lạnh mặt ngự khí thật là hờ hững chu tiểu liên hơi há mổm lại nhắm lại nếu liền tần lâm đều không đáp ứng việc hôn nhân này chỉ sợ nàng là xác thật nói không thông Nhưng là, Chu Tiểu Liên không lo lắng. Nếu Tần Lâm một hai phải cùng nàng náo ngạnh, kia nàng cũng chỉ có thể ra đệ nhị chiêu, thỉnh Tần mãi mãi ra mặt. Nàng cũng không tin, thật chờ Tần mãi mãi tới, Tần Lâm còn dám không nghe. Nhìn theo Chu Tiểu Liên rốt cuộc rời đi, Tần Lâm trực tiếp làm Tần Nghị đóng lại đại môn, hơn nữa từ bên trong cài chốt cửa. Chu Tiểu Liên là cái gì nhân phẩm, Tần Lâm không tính giải, khá vậy không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Chỉ sợ thực mau. Liên lại có phiền thoái muốn nháo tới cửa. Tần Lâm lười đến cùng Chu Tiểu Liên xảo, đơn giản liền ngăn chặn Chu Tiểu Liên lại tiến vào khả năng tính. Trong phòng, Lý Thúy Hương ôm Tần Lan Tinh, bên người ngồi Tần Lan Linh. Mẹ con ba người ăn kẹo ăn kẹo theo thùa theo thùa, đảo cũng hòa thuận vui vẻ hòa hợp. Đi rồi. Nhìn thấy Tần Lâm một mình tiến vào, Lý Thúy Hương ngứng mẩy, hỏi. ân Gật gật đầu, Tần Lâm trực tiếp nhìn về phía Tần Lan Linh. Lan Linh cùng Chu Thiên việc hôn nhân, có phải hay không trước định ra tới? Ai? Thần Lan Linh ngẩng đầu, trên má tức khắc bay lên mấy đóa mây đỏ. Nguyên bản nàng cùng Chu Thiên trong lén lút đã nói tốt đính hôn, mà nàng nương bên này cũng đã ứng rồi. Bất quá nàng cha vẫn luôn không có nhả ra, đã không có phản đối, cũng không có cự tuyệt. Thần Lâm thái độ, thần Lan Linh xem ở trong mắt, lại là không có sinh khí. Nàng rất rõ ràng, cha chỉ là lo lắng nàng. muốn cho nàng càng tốt việc hôn nhân. Nay đây, Tần Lan Linh rất có kiên nhận chờ Tần Lâm suy xét hảo lại cho nàng hồi phục, an tính không tiếng động, thục nhã nhã nhận lịch sự. Bất quá Tần Lan Linh không nghĩ tới, Tần Lâm nhanh như vậy liền nhả ra. Hơn nữa, còn chủ động đề cập phải vì nàng cùng Chu Thiên đính hôn. Cha cẩn thận nghĩ tới, Chu Thiên người không tồi, cũng là quen biết. Liền tính người gả qua đi cũng là ở tại Lâm Hà Thôn, cùng chúng ta ly đến không xa. Ngay sau nếu là có chuyện gì, chỉ lo trở về trong nhà, cũng phương tiện. Tân Lâm nói liền nhìn về phía Lý Thúy Hương, ngữ khí trầm xuống dưới, ngươi nương cũng ở nhà, ngươi nếu là bị cái gì hủy khuất, cứ việc cùng ngươi nương nói, làm ngươi nương cho ngươi làm chủ. Nếu không nữa thì, còn có ta cái này cha ở. Còn có ta, ta cũng ở nhà. Ta sẽ giúp tỷ tỷ. Tân Lan Tinh nóng lòng muốn thử dơ lên tay, e sợ cho lẩu hạ nàng. Không sai, có nhà của chúng ta tiểu bảo ở, Lan Linh cái gì đều không cần sợ. Lý Thúy Hương gật gật đầu, ôm chặt tần Lan Tinh, mạnh mẽ tán dương. Ấn ơn, ơn, ta cùng Chu đại ca nhất quen thân. Nếu là Chu đại ca dám khi dễ tỉ tỉ, ta khẳng định không tha cho hắn. Tần Lan Tinh không phải không có kiêu ngạo nết lên cằm, hướng về phía tần Lan Linh nói. Tần Lan Linh lập tức liền cười. Nàng vẫn luôn đều biết chính mình thực hạnh phúc. Mặc kệ là cha mẹ vẫn là huynh trưởng, đều rất thương yêu nàng. Ngay cả tiểu nội cùng tiểu đệ, cũng luôn là không có lúc nào là không hướng về nàng, thậm chí nàng trong lòng ấm áp. Có Tần Lâm tỏ thái độ, Tần Lan Linh cùng Chu Thiên việc hôn nhân liền tính định rồi xuống dưới. Tần Nghị đi ra cửa tìm Chu Thiên, trực tiếp thông chi Chu Thiên có thể nhà trên tới cầu hôn. Cùng thời khắc đó, Tần Mãi Mãi rốt cuộc bắt được tha thiết ước mơ một trăm lượng bạc trắng. Nhưng tính nắm tới tay. Tần mãi mãi vừa mới cao hứng không thôi, liền nghe Chu Tiểu Liên nói, việc hôn nhân này sợ là thành không được. Thành không được. Kia nàng này một trăm lượng bạc chẳng phải là lại muốn còn đi trở về. Không có khả năng. Không cho phép. Tần mãi mãi là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ai nói việc hôn nhân này thành không được. Ta nói có thể, đó chính là có thể. Ta mặc kệ ai nói không thể gả, Tần Lan Linh phải ngoan ngoãn cho ta gả đi Chu ra. Tần mãi mãi không biết chu lão gia rốt cuộc là cái gì chẳng hướng nàng chỉ biết chu gia môn hộ khẳng định là rất cao cũng thực tốt nếu không chu lão gia đâu có thể nào cấp 100 lượng bạc xính lễ thần lan linh lại không phải cái gì quốc sắc thiên hương liền tính lớn lên hơi chút xinh đẹp điểm kia cũng không đáng giá 100 lượng a Này nghĩ tấn mãi mãi rất là kiên định cho rằng việc hôn nhân này cần thiết thành chính là nương Nhị đệ cùng nhị đệ mọi đều không phải thực tán thành, cũng không chịu đáp ứng tốt như vậy mách lẻo cơ hội. Chu Tiểu Liên không chút khách khí liền nói cho Tần Mãi nói nghe. Bọn họ nói không được liền không được. Không có cửa đâu. Việc này cần thiết thành, ta nói. Tần Mãi mãi một bên nói, một bên nghiến răng nghiến lợi hướng đi Tần Lan tinh ra. Mặt khác sự tình, nàng đều có thể nhẫn. Nhưng là lúc này đây, Tần Mãi mãi trong tay nắm 100 lượng bạc. Đánh chết cũng sẽ không thoái nhượng cùng thỏa hiệp. Nhưng mà, thần lan tinh ra đại môn, đã đẩy không khai. Thần mãi mãi đứng ở ngoài cửa hô vải thành cũng không có đáp lại. Khó thở không thôi, trực tiếp liền kéo ra giọng nói mắng lên. Lý Thúy Hương, ngươi đi ra cho ta. Thiếu trốn ở trong phòng không ra tiếng. Ta nay cái liền đem lời nói lượng ở chỗ này, nhà ngươi lan linh cần thiết cho ta gả đi chân trên. Nhân gia chu ra xính lễ, ta đã nhận lấy. không có khả năng lui về. Hôn sự này, định ra tới. Các ngươi nếu ai còn dám cho ta chơi chuyện xấu, ta và các ngươi không để yên. Cho các ngươi đều không có ngày lành quá. tấn mãi mãi lại là mắng lại là kêu, thẳng nháo đến quanh mình không ít các hương thân đều nhìn lại đây. Chu Thiên vội vàng một xe bò xính lễ đến ngoài cửa lớn thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. tấn mãi mãi là cái gì tính tình, Chu Thiên thực hiểu biết. không cần thiết tần mãi mãi nhiều lời chu thiên liền tiến lên lễ phép gõ nổi lên môn tần nghị là trước chu thiên một bước trở về bởi vì trước đó cùng chu thiên đối hảo ám hiệu giờ phút này lại nghe được chu thiên ở cây môn thực mau liền ra tới mở cửa Tần mãi mãi thiếu chút nữa không bị tức chết nàng hô ban ngày cũng chưa gõ mở cửa kết quả chu thiên gần nhất tần nghị liền tới mở cửa đây là cô ý ở nhằm vào nàng Đê phong không chuẩn nàng đi vào buồn cười. Nàng chính là Tần Nghị thân mãi mãi. Tần Nghị, ngươi ở trong phòng ngươi không ra mở cửa. Ta cái này Tần mãi mãi kêu phá giọng nói, ngươi cũng chưa nghe thấy. Ngươi có phải hay không Tần mãi mãi lời nói còn chưa nói xong, đã bị Chu Thiên đánh gãy. Đại ca Hảo, đây là ta vì Lan Linh chuẩn bị xính lễ. con thỉnh đại ca lại đây hỗ trợ điểm một chút, nếu như còn có rơi rớt, ta sau đó lại song phân bổ thượng. Chu Thiên cũng mặc kệ Tần mãi mãi chừng mắt hắn ánh mắt sắp trước xuất động tới, lo chính mình cùng Tần Nghị nói. Tần Nghị cũng là hoàn toàn làm lơ Tần mãi mãi, thẳng cùng Chu Thiên đi hướng xe bò, cẩn thận từng cái điểm nổi lên các dạng xính lễ. Chu Thiên là thực để ý Tần Lan Linh. Hắn vì Tần Lan Linh chuẩn bị xính lễ, tuyệt đối coi như phong phú, cũng rất có thành ý. Quanh mình vây xem các hương thân nhịn không được liền kinh hô ra tiếng, bắt đầu dịu rít thảo luận lên. Cái gì? chu thiên muốn cùng tần gia lan linh cầu hôn thiệt hay giả nhà của chúng ta lão nhân hôm qua còn làm ta trở lên tần gia một chuyến vì chính là lan linh nha đầu này xong rồi xong rồi nhà ta kia tiểu tử thối nay cái buổi sáng còn ở cùng ta liều mạng nói thị phi muốn đem lan linh cưới quá môn nào nghĩ đến chỉ trước mắt lan linh liền phải gả chồng các hương thân thảo luận thực nhiệt liệt tấn mãi mãi sắc mặt lại là hoàn toàn đen xuống dưới ta không đáp ứng mặc kệ chu thiên mang đến nhiều ít xính lễ cũng mặc kệ chu thiên rốt cuộc có phải hay không cùng tần lan linh lưỡng tình từng duyệt tần mãi mãi thái độ chỉ có một không đáp ứng trấn trên thật tốt việc hôn nhân chu ra rất cao môn hộ Tần lan linh bị mù mắt sao gả cho chu thiên như vậy một cái thợ săn có cái gì tốt Hành, đều tề ngoảnh mặt làm ngơ tần mãi mãi kêu gọi tần nghị nhận lấy chu thiên đưa tới xính lễ ra đây giúp đại ca dọn đi vào Chu Thiên nói liền bắt đầu động thủ hỗ trợ, đem xe bỏ thượng đồ vật toàn bộ đều dọn vào Tần Lan Tinh ra. Đến tận đây, liền càng thêm không có Tần mãi Nãi chuyện gì. Chương 42 Tần gia nhận lấy Chu Thiên xính lễ, tin tức này nổ mạnh tính ở Lâm Hà thôn nổ tung nổi. Giữa nhất chịu ảnh hưởng, trừ bỏ Tần mãi Nãi, còn có thôn trưởng Trương Lập. Hai nhi cha hắn, người rốt cuộc ở kéo cái gì? Chính ngươi nhìn xem, kéo tới kéo đi. Tần gia Lan Linh nhà đầu việc hôn nhân đều định ra tới thôn trưởng Phu Nhân là thật sự thực tức giận cũng thực buồn bực nhà bọn họ liền một cái con trai độc nhất đương nhiên muốn định ra tốt nhất việc hôn nhân to như vậy Lâm Hà thôn cũng cũng chỉ có Tần Lan Linh xứng đôi nhà bọn họ trương cử khó được trương cử lại vừa ý Tần Lan Linh chỉ kém không có tự mình tới cửa cầu hôn thôn trưởng Phu Nhân tất nhiên là cực kỳ vừa lòng cũng thấy vậy vui mừng nhưng mà. Sự tình liền phá hủy ở trương lập phía trước cùng tần ra khởi xung đột điểm này thượng. Sớm biết rằng trương cử sẽ coi trọng tần lan linh, thôn trưởng phu nhân là khẳng định sẽ ngăn đón không cho trương lập dẫn người đi cửa thôn đổ tần nghị cùng tần lan tinh. Vì một đầu lợn rừng bồi thượng nhà bọn họ trương cử việc hôn nhân, thôn trưởng phu nhân thật là không cam lòng, cũng không muốn. Này hai ngày ở trương cử không cao hứng áp suất thấp hạ, thôn trưởng phu nhân đã ma phá một mép, nói động trương lập. Nào nghĩ đến thời khắc mấu chốt, Trương Lập lại cứ chính là không chịu cùng nàng một khối đi Tần Lan Tinh trong nhà cầu hôn. Thôn trưởng phu U nhân đương nhiên cũng có thể chính mình một người đi. Nhưng là, trước có Trương Lập cùng Tần Lan Tinh một nhà xung đột trước đây, nếu giờ phút này Trương Lập không lấy ra mình sắc thái độ tới, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương sao có thể sẽ đáp ứng đem Tần Lan Linh gả cho bọn họ ra chứng cử. Thôn trưởng phu U nhân là thật sự giàu thúi ruột, lúc này mới rốt cuộc cùng Trương Lập nói tốt. Quá hai ngày liền đi chấn trên lấy lòng xính lễ, sau đó trực tiếp đi tần lan tinh trong nhà hạ xính. Nói câu trong lòng lời nói, thôn trưởng phu nhân muốn dĩ cho rằng việc này khẳng định kê cao gối mà ngủ. Nhà bọn họ trương lập chính là thôn trưởng. Trương cử lại là con một, về sau trong nhà đồ vật khẳng định đều phải để lại cho trương cử. Tần lan linh sắc thật thanh danh bên ngoài, nhưng lại có thể thượng nơi nào nói tốt như vậy việc hôn nhân đi. Chẳng qua... Thôn trưởng phu nhân không có dự đoán được chính là, mắt thấy liền phải thành đại hỷ sự, cứ như vậy bị Chu Thiên cấp dảo thất bại. Không khỏi, thôn trưởng phu nhân liền ở nhà cùng Trương Lập xảo lên. Xảo cái gì xảo? Chỉ là cầu hôn mà thôi, lại không phải đã gả chồng. kia Chu Thiên lại hảo, còn có thể so đến quá nhà ta trương cử. ngươi cùng ta hiện nay liền đi tìm Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương làm ai, ta đảo muốn nhìn. bọn họ có dám hay không không đồng ý nhà chúng ta cầu hôn. Trương Lập là rất có tự tin, cũng thực đúng lý hợp tình. Hắn mới không lo lắng Tần Lâm sẽ không đáp ứng đem Tần Lan Linh gả cho hắn nhi tử. So với Chu Thiên, nhà bọn họ Trương cử không thể nghi ngờ mới là càng tốt quy túc. Trừ phi Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương là lão hồ đồ, mắt bị mù. Vừa nghe Trương Lập nói hiện tại liền đi cầu hôn, thôn trưởng phu nhân không thể nghi ngờ là cao hứng. Nhưng là Cao hứng lúc sau, nàng lại không cấm trần chờ. kia, kia cái gì, nhà ta xính lễ còn không có tới kịp đặt mua. Thần lâm cùng Lý Thúy Hương sẽ đáp ứng nhà ta cầu hôn. Cầu hôn lại không mang theo thượng xính lễ, thôn trưởng phu nhân lo lắng tần lâm cùng Lý Thúy Hương sẽ ghét bỏ nhà bọn họ không có thanh ý. Mang cái gì xính lễ? Ta thôn trưởng này tự mình đi nhà bọn họ cầu hôn, không thể so những cái đó xính lễ càng phong cảnh, càng khí phái. trương lập một cái chừng mắt qua đi xoay người dẫn đầu đi hướng ngoài cửa chỉ cảm thấy trương lập nói rất là có lý thôn trưởng phu nhân lập tức gật gật đầu không hề do dự cùng trần trở, vội vàng liền theo ra cửa nay cái nhưng nhất định phải đem lan linh nha đầu cấp định ra tới thật muốn là làm chu thiên đem lan linh nha đầu cấp cưới đi rồi nhà bọn họ trương cử còn không đem trong nhà nháo phiên thiên lo liệu như vậy ý niệm thôn trưởng phu nhân bước chân không khỏi liền nhanh hơn Trên mặt tràn đầy nhất định phải được quyết tâm. trương lập cùng thôn trưởng phu nhân đi vào tần lan tinh ra môn ngoại thời điểm, vây xem một chúng hương thân đều đã lui tan. Nếu xác định Chu Thiên sẽ cưới tần lan linh, như vậy tần mãi mãi kêu to cùng mắng to, các hương thân nghe nhiều cũng cảm thấy thực phiền thực trắng ấy, chỉ cảm thấy tiếp tục nghe đi xuống sẽ càng thêm vũ nhục lô thai. Này đây, bọn họ vẫn là tan đi. Bất quá. Tần mãi mãi cùng Chu Tiểu Liên hai người lại vẫn là không có rời đi. Nghe Tần mãi mãi cùng Chu Tiểu Liên không kiêng nghể gì nói muốn đem Tần Lan Linh gả đi chấn trên, thôn trưởng phu nhân không cấm liền nóng nảy. Đẩy đẩy Trương Lập, ý bảo Trương Lập chạy nhanh tiến lên đi cả lại. Chấn trên việc hôn nhân nhưng không thể so Chu Thiên như vậy cái Lâm Hà thôn thợ săn, nếu thật sự nói thành, liền hoàn toàn không có nhà bọn họ Trương cử chuyện gì. Này nghĩ, thôn trưởng phu nhân càng thêm không yên tâm. Tả hữu nhìn xem, liền muốn trước thừa dịp không ai chú ý, tiếng tần lan tinh trong nhà đem sự tình nói định rồi. Bất quá thực đáng tiếc chính là, thôn trưởng phu nhân cũng không có thể bước vào tần lan tinh ra sân. Đối mặt nhắm chặt đại môn, thôn trưởng phu nhân liên tiếp gõ vài hạ, cũng không ai theo tiếng ra tới. Kinh ngạc nhìn nhìn sắc mặt không tốt tần mãi mãi cùng Chu tiểu Liên, thôn trưởng phu nhân cái này là thật sự có chút hồ đồ. Theo lý tới nói, Tần mãi, mãi cùng Chu Tiểu Liên nói chấn trên việc hôn nhân mới hẳn là càng tốt, không phải sao. Nhưng vì sao Tần Lâm trong nhà lại nhận lấy Chu Thiên xính lễ, định ra Chu Thiên cùng Tần Lan Linh việc hôn nhân? Chẳng lẽ, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương liền chấn trên việc hôn nhân cũng chứng mắt? Vậy thật sự là người kinh ngạc. Càng làm cho thôn trưởng phu nhân cảm thấy nghi hoặc, vẫn là Tần Mãi mãi cùng Chu Tiểu Liên bị nhốt ở ngoài cửa lớn sự tình. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương lại là bất hiếu. Tổng không đến mức công nhiên bất hiếu đi. Trước mặt mọi người đem tần mãi mãi cái này trưởng bối cùng chu tiểu liên cái này đại tẩu cự chi ngoài cửa, cũng không phải là cái gì lý trí hành động. Tần mãi mãi lời nói thật là không thế nào dễ nghe. Hung hung hổ hổ lời nói, chỉ kém không đem tần lan linh cũng cùng nhau tính ở bên trong. trương lập nhữ như mày, thở dài một hơi, đi tới tần mãi mãi trước mặt, tần mãi mãi, hôn nhân gả cưới việc, vốn nên là đại hỷ. Tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta hảo hảo nói. Tạm thời đừng nóng nảy. Như thế nào tạm thời đừng nóng nảy? Thôn trưởng ngươi là không nhìn thấy, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương hai vợ chồng cư nhiên nhìn chúng Chu Thiên như vậy cái thợ săn. Chu Thiên là cái gì thân phận, có thể so sánh được với nhân gia trấn trên Chu Láo Gia. Nhân gia Chu Lão Gia chỉ là xính lễ, liền trực tiếp cho một trăm lượng bạc trắng, Chu Thiên cho nổi sao. Nhắc tới Chu Thiên, Tần Mãi Mãi là phi thường khinh bỉ. cũng cực kỳ khinh thường chỉ nói một trăm lượng bạc trắng xính lễ sợ là chu thiên liền không cho được cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng gì cư nhiên muốn cưới nhà bọn họ tần lan linh thật là chốc cắp mô muốn ăn thịt thiên nga si tâm vọng tưởng một trăm lượng bạc trắng không thành tưởng chấn trên kia hộ chu gia cư nhiên như thế danh tác trương lập cũng bị sợ tới mức không có thanh em cùng động tĩnh thiếu chút nữa xuất khẩu cầu hôn công việc cũng đến tận đây nghẹn trở về trong bụng liên tính hắn là lâm hà thôn thôn trưởng cũng lấy không ra một trăm lượng xính lễ đem tần lan linh cưới trở về cũng không phải là nhắc tới chu gia việc hôn nhân chu tiểu liên là nhất có quyền lên tiếng cũng đặc biệt đắc ý chu gia chính là gia đình giàu có tầm thường cô nương căn bản trèo không tới cao ngạch cửa hiện nay chu lão gia thật vất vả nhìn chúng lan linh nhưng xem như lan linh tám đời đã tu luyện phúc khí người khác chỉ có hâm mộ phân cầu đều cầu không được chu tiểu liên nói thực hăng hái trương lập lại càng nghe trong lòng càng run nghe chu tiểu liên ý tứ này nhà bọn họ trương cử còn có hy vọng sao trương lập bên này đang đứng ở trần chờ cùng nghi hoặc hết sức tần lâm gia đại môn bỗng nhiên bị mở ra theo sau thần lan tinh xuất hiện ở mọi người trước mặt là lan tinh a lan tinh cha mẹ ngươi đều ở nhà sao thím có chuyện quan trọng muốn cùng cha mẹ ngươi nói Thôn trưởng phu nhân một bên nói, một bên liền nhảy vào tần lâm ra sân. Lại lúc sau, tần lan tinh thậm chí còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy thôn trưởng phu nhân chạy tiến nhà chính, lôi kéo Lý thúy hương nói chuyện. Thôn trưởng phu nhân đều chạy vào nhà, Trương lập lập tức không hề do dự, không nói hai lời liền theo đi vào. Liền tinh tần lan linh không thể nào gả cho bọn họ ra chứng cử, nên nói vẫn là cần thiết muốn nói. Dù sao liền chu thiên đều có thể cầu hôn thành công. Không chừng nhà bọn họ trương cử cũng có thể. Tự giác trương cử so chu thiên hảo quá nhiều, trương lập vẫn là rất có vài phần tự tin. Tuy rằng cách thật sự xa, Tần Lan Tinh vẫn là tinh chuẩn xem minh bạch thôn trưởng phu nhân cùng trương lập ý đồ đến. Nguyên lai like là tới tìm nhà bọn họ tỉ tỉ cầu hôn A. Thật đúng là một đinh điểm đều không cho Tần Lan Tinh ngoài ý muốn. Bất quá! thôn trưởng phu nhân cùng trương lập có phải hay không xem nhẹ nhà chính còn có một cái chu thiên ở bên cạnh ngồi liên tính phía trước không ai biết chu thiên thích nàng tỷ tỷ đã có thể ở mới vừa rồi chu thiên cùng tần lan linh cầu hôn sự tình không phải đã nháo đến mọi người đều biết bất quá nếu thôn trưởng phu nhân cùng trương lập như vậy có ý tưởng tần lan tinh tạm thời không để ý đến ngược lại nhìn về phía tần mãi mãi cùng chu tiểu liên so với thôn trưởng gia hai vợ chồng tần lan tinh càng để ý vẫn là ngoài cửa đứng tần mãi mãi cùng chu tiểu liên nhìn thấy tần lan tinh xuất hiện tần mãi mãi sắc mặt cũng không phải rất đẹp không chút khách khi nói mà nay sở hữu tôn tử cùng cháu gái bên trong tần lan tinh là nhất không thảo tần mãi mãi thích cũng là để cho tần mãi mãi chán ghét người đến nỗi tần mãi mãi chán ghét tần lan tinh lý do rất đơn giản một câu tần lan tinh rất giống lý thúy hương tần mãi mãi không chán ghét tần lan linh Chính là cảm thấy Tần Lan Linh hiểu chuyện lại nghe lời. Ngược lại, Tần Lan Tinh liền cực kỳ không chịu quản giáo. Tưởng tượng đến Tần Lan Tinh phía trước đại náo trần ra, lúc sau lại cả ngày lên núi săn thú, thậm chí còn chạy tới hạ hà thôn cáo mượn oai hùm. Tần Mãi Mãi liền cảm thấy cực kỳ mất mặt, cũng thật là tức giận. Nếu không phải Tần Lan Tinh như vậy ái làm mà mỹ, nhà bọn họ thanh danh như thế nào sẽ càng truyền càng hư? mà nay mặc kệ là Lâm Hà thôn vẫn là Hạ Hà thôn hương thân, chỉ cần nhắc tới bọn họ tần gia, liền không có một câu dễ nghe lời nói. xét đến cùng, tất cả đều là Tần Lan Tinh làm hại, cha mẹ ngươi đâu? đều giấu ở trong nhà không ra tiếng tính có ý tứ gì. chạy nhanh dọn dẹp một chút, chuẩn bị đem tỷ tỷ ngươi gả đi chấn trên chu giờ này khắc này, chỉ có Tần Lan Tinh một người đứng ở trước mặt. Tần mãi mãi lại chán ghét Tần Lan Tinh, cũng chỉ có thể cùng Tần Lan Tinh nói chuyện. Mãi mãi thật muốn như vậy thích, dứt khoát mãi mãi gả qua đi đi. Kia chú lão ra tuổi không nhỏ, cùng mãi mãi đảo cũng xứng đôi, rất thích hợp. Tần Lan Tinh nói chuyện thật sự thực độc, hơn nữa hoàn toàn không cho tần mãi mãi lưu nửa điểm đường sống. Hai câu lời nói xuất khẩu, trực tiếp đem tần mãi mãi khí sắc mặt xanh mét, cả người phát run. Còn có, cái gì chú lão ra tuổi không nhỏ? Tần Lan Tinh này nha đầu chết tiệt kia, một trương miệng liền không có lời hay, khó nghe đã chết. so với tần lan tinh này tám tuổi trí linh nhân gia chu lão gia tuổi tắc nhưng còn không phải là lớn tần lan tinh ngươi cái nha đầu chết tiệt kia tần mãi mãi luôn luôn tự xưng là trong sạch nhiều năm như vậy liền tính một mình mang đại tam đứa con trai nàng cũng là phi thường trinh liệt nhưng mà giờ này ngày này nàng thế nhưng bị tần lan tinh giáp mặt châm trọng cùng cười nhạo càng sâu đến là lớn lao nhục nhã mãi mãi ngài đường vội sinh khí ta này không phải nghĩ Ngài thu Chu gia xính lễ, phải tìm cá nhân gả đi Chu ra sao? Chính là làm sao bây giờ? Tỷ tỷ của ta đã đính hôn, thực mau liền phải gả cho Chu Thiên Đại Ca. Nhà chúng ta lại không có mặt khác khuê nữ có thể gả đi Chu gia, như vậy. Cũng chỉ có thể Tần Lan Tinh cuối cùng một câu còn chưa nói xong, đã bị Tần mãi mãi cắt đứt. Tần Lan Tinh ngươi còn dám nhiều lời một chữ, tin hay không ta sẽ lạ ngươi miệng. Phàm là Tần Lan Tinh nói thêm nữa một chữ. Tần mãi mãi liền thật sự muốn giết người. Mắt thấy tần mãi mãi trừng ánh mắt của nàng sắp phun ra hỏa tới, tần lan tinh cười nhạo một tiếng, biểu môi, không thể chí không nốn vai. Dù sao nàng tỷ tỷ là không có khả năng gả đi chu gia. Tần mãi mãi như vậy muốn kia một trăm lượng xính lễ, chỉ lo tự mình gả đi chu gia bái. Tần mãi mãi đương nhiên không có khả năng chính mình gả đi chu gia. Lấy nàng tuổi này, liền tính nàng nguyện ý, chu gia cũng khẳng định sẽ không nên thú. Chúng chi, Tần Mãi Ngoại sát thật cũng không nghĩ tái giá. Bất quá, ai nói Tần ra không có mặt khác khuê nữ. Tần Mãi Ngoại tròng mắt đi dạo, quay đầu liền nhìn về phía Chu Tiểu Liên. Chu Tiểu Liên lui về phía sau một bước, ánh mắt rõ ràng liền thay đổi. Mang theo một chút kinh hoàng, cũng lộ ra vài phần không vui. Nương, nhà ta Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi đều đã liếc mắt một cái liền nhìn ra Tần Mãi Ngoại ý tứ. Chu Tiểu Liên lạnh mặt, cường điệu nói. Đều đã đính hôn. Chu Tiểu Liên, ta cái này đương nương đích xác thật tuổi lớn, nhưng còn không có lao đến hồ đồ nông nỗi. Nhà ngươi Nguyệt Hồng định không đính hôn, ta bất quá hỏi, cũng không cưỡng bức ngươi. Nhưng là Nguyệt Nhi đâu? Nguyệt Nhi cũng đính hôn. Định nhà ai thân? Khi nào hôn kỳ? Xính lễ nhiều ít. Tần mãi mãi liên tiếp mấy vấn đề xuất khẩu, trực tiếp đã bị Chu Tiểu Liên cấp hỏi kẹt. Vốn dĩ chính là tìm cớ, nơi nào còn có thể biên như vậy viên. Chu Tiểu Liên hơi há mổm, lại nhắm lại. Trong lúc nhất thời, thật là có chút đáp không được. Không sai không sai. Nhị đường tỷ thật tốt người được chọn, gả đi chu ra khẳng định lại thích hợp bất quá. Chu Tiểu Liên tiếp không thượng lời nói, thần lan tinh phản ứng lại là trước nay đều không chậm, không những tiếp lời nói, lại còn có hỗ trợ ra nổi lên chủ ý. Mãi mãi, nhị đường tỷ chính là chấn trên cô nương, sao có thể chỉ cần một trăm lượng xính lễ. Không nói nhiều. 200 lượng bạc trắng cũng là cần thiết ta. Tần mãi mãi chưa từng có một khắc giống như bây giờ thích Tần Lan Hai 200 lượng bạc trắng. Tần mãi mãi nhìn về phía Chu Tiểu Liên trong mắt, nháy mắt liền tản mát ra quan mang. Nương. Nhà ta Nguyệt Nhi thật sự định e sợ cho Tần mãi mãi thật sự nổi lên bên tâm tư. Chu Tiểu Liên vội vàng liền muốn đánh mất Tần mãi mãi ý niệm. Đồng thời, cũng lần thứ hai đem Tần Lan Linh vứt ra tới, Lan Linh liền không giống nhau. Thưa chu Thiên bất quá là cái cha mẹ song thể cô nhi, Lan Linh nếu là gả qua đi, tất nhiên sẽ chịu khổ bị tội. Nếu là thay đổi chu gia, liền không giống nhau. Chu gia như vậy cao ngạch cửa, gia đình giàu có, còn có thể hủy khuất Lan Linh. Mãi mãi, nhị đường tỷ so với ta tỷ tỷ đáng giá. Tỷ tỷ của ta nhưng không đổi được 200 lượng bạc trắng, nếu là nhị đường tỷ gả qua đi, không chừng 300 lượng bạc trắng cũng không nói chơi. Chu Tiểu Liên muốn cắn chết Tần Lan Linh, lại cũng đến nhìn xem Tần Lan Tinh có chịu hay không đáp ứng. Đặc biệt, Tần Lan Tinh còn tinh chuẩn bắt được Tần mãi mãi yếu hại, nói nữa, tỉ tỉ của ta tính tình quá thật sự. Liên tính gả qua đi Chu ra, khẳng định cũng không hiểu đến vì nhà mẹ đẻ tính kế. Nếu là thay đổi nhị đường tỷ, lấy nhị đường tỷ không chịu có hại tính cách, chúng ta tần ra ngày sau còn không đều đi theo ăn sùng mặc sướng. Tần Lan Tinh mắt thấy tần lan tinh càng nói càng kỳ cục chu tiểu liên tức giận giống lên qua đi đại bá mâu trước đừng quấy rối ta đang theo mãi mãi trải vớt rõ ràng đạo lý phân tích lợi và hại đâu tần lan tinh cũng mặc kệ chu tiểu liên như thế nào tức giận nàng coi trọng chỉ là tần mãi mãi phản ứng cực kỳ khó được tần mãi mãi rốt cuộc tin tần lan tinh một lần hơn nữa đem tần lan tinh nói coi là chân lý không sai Liên tần lan linh kia tính tỉnh. liền tính gả đi chu gia cũng khẳng định không hiểu đến vì nhà mẹ đẻ mưu tính nay gần nhất liền tính chu gia lại có tiền bọn họ cũng phân không đến một văn tiền nhưng là nếu như đổi thành tần nguyệt nhi gả đi chu gia sự tình lập tức liền không giống nhau tần nguyệt nhi cũng không phải là tần lan linh mặc kệ là làm việc vẫn là làm người đều càng thêm làm tần mãi mãi coi trọng nói nữa có chu tiểu liên ở một bên hỗ trợ nhìn còn có thể làm tần nguyệt nhi có hại Nghĩ như thế nào đều cảm thấy Tần Nguyệt Nhi xác thật càng thích hợp gả đi chu ra. Tần mãi mãi gật gật đầu, không phải không có tán thành nhìn Tần Lan Tinh liếc mắt một cái. Tần Lan Tinh liền cười. Nhiều nói cũng không hề nói, chỉ là quay đầu nhìn về phía Chu Tiểu Liên. Chu Tiểu Liên đoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Lan Tinh. Một cái quay đầu, ôm lấy Tần mãi mãi cánh tay, nương, ngại nhưng đừng bị Tần Lan Tinh này tiểu nha đầu cấp lửa. Nhân gia Chu lão Gia nhìn chúng chính là Tần Lan Linh, lại không phải nhà ta Nguyệt Nhi. Nói nữa, đều đã định tốt việc hôn nhân, như thế nào có thể thay đổi bất thường. Vạn nhất chọc giận Chu lão Gia, liên quan Lan Linh nha đầu việc này cũng không thể thành, ngài lấy kia một trăm lượng bạc xính lễ còn đến còn trở về cấp Chu ra đâu. Vừa nghe nói muốn đem một trăm lượng bạc còn trở về, Tần Mãi mãi lập tức liền thay đổi mặt. Không có khả năng. Nàng bắt được tay bạc. sao có thể còn cấp chu gia không được không được tần lan linh cần thiết gả đi chu gia việc này không thể có bất luận cái gì sơ xuất đại ba mẫu ngươi đều còn không có cùng chu lão gia nói đi liền biết chu lão gia sẽ không đáp ứng rồi cũng không đến mức đi nhị đường tỷ lại không thể so tỷ tỉ, tỉ của ta kém thế nhưng liền cái lao nhân đều bắt không được tới tần lan tinh chấp trước mắt ỉ vào chính mình tuổi con nhỏ trực tiếp liền bắt đầu đánh chu tiểu liên mặt bất quá Cũng có lẽ đại bá mẫu chính là cảm thấy, nhị đường tỷ quá mức lấy không ra tay, gả không ra. Vậy thật là làm ta ngoài ý muốn, cũng cho ta vì nhị đường tỷ cảm giác trái tim băng giá. Nhị đường tỷ thật đúng là đáng thương, liền đại bá mẫu đều không tin nàng. Thần Lan Tinh, ngươi lại không cấm miệng, ta liền. Chu Tiểu Liên nói chuyện đồng thời, đã vung tay lên. Đại bá mẫu, ngươi đừng vội đánh ta. Ta còn phải cùng mãi mãi nói nhị đường tỉ gà đi chu ra sự tình đâu. Người không thể bởi vì không bỏ được nhị đường tỉ gà chồng, liền chặt đức chúng ta tần ra mọi người tài lộ không phải sao. Tần Lan Tinh nhưng không sợ chu Tiểu Liên, mắt thấy chu Tiểu Liên tay dương rất cao, lập tức liền lui về phía sau hai bước, đứng yên ở an toàn trong phạm vi. Dù sao trước mắt cũng chỉ có các nàng ba người đứng ở chỗ này, tần Lan Tinh hoàn toàn không sợ tần mãi mãi không nói tiếp. Tài lộ. Những người khác tài lộ, tần mãi mãi cũng mặc kệ. Nhưng là, nàng chính mình tài lộ, tần tử quân tài lộ, tần mãi mãi quyết định sẽ không chẳng quan tâm. Nay đây, tần mãi mãi ngăn cản Chu Tiểu Liên cánh tay. Chu Tiểu Liên ngươi trước dừng tay. Sự tình còn chưa nói rõ ràng, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Tần mãi mãi ngữ khí cũng không phải thực lãnh, lại cũng không dùng Chu Tiểu Liên bỏ qua. Nhà các ngươi nguyệt nhi rốt cuộc có hay không làm ai, ngươi cho ta nói rõ ràng. Đừng ngặt người. Ta Chu Tiểu Liên sở dĩ vẫn luôn trột dạ không nói tiếp, tự nhiên là bởi vì cái này đáp án là phủ định. Cho tới nay mới thôi, Tần Nguyệt Nhi xác thật còn không có đính hôn. Nhưng là, nàng tuyệt đối không đáp ứng đem Tần Nguyệt Nhi gả đi Chu ra đường tục huyền. Liên tính Chu lão gia hiện nay là cưới phu nhân, Chu Tiểu Liên cũng không cho phép. Đó chính là không có đính hôn. Chu Tiểu Liên ánh mắt toàn là trốn tránh, Tần Mãi mãi lập tức liền đoán chúng yếu hại. Ngay sau đó, tần mãi mãi miệng lưới liền biến thành hạ lệnh, nếu không có, liền nhà ngươi Nguyệt Nhi gả đi chu ra hảo. Cái gì? Nương, cái này không được, thật sự không được. Nhà ta Nguyệt Nhi chu tiểu liên bắt hết ốc muốn rảo biện chối từ, lại không chịu nổi tần mãi mãi một cái lánh lệ ánh mắt trừng lại đây. Dừng một chút, đành phải ăn ngay nói thật, kia chu lão gia đã 50 tuổi, hiện nay là cưới tục huyền. Cái gì? Tần mãi mãi đôi mắt lần thứ hai trọn tròn, ánh mắt lại từ phía trước lánh lệ, biến thành dại ra cùng chấn động. 50. Đại bá mâu vẫn luôn không có cùng mãi mãi nói sao. Cố tình, Tần Lan Tinh còn ngại sự tình nháo đến không đủ đại, làm không biết mệnh bắt đầu châm ngòi thổi gió, ta còn tưởng rằng đại bá Mẫu đã cùng mãi mãi báo bị qua đâu? Đúng rồi mãi mãi, mới vừa rồi ta không phải đã nhắc nhở quá ngài, vị kia Chu láo ra tuổi không nhỏ. Ta cho rằng đối lập một chút tần lan tinh tiểu cái đầu, tần mãi mãi dừng lại, trong phút chốc lại mạc danh cảm thấy nàng phía trước phỏng đoán quá mức ngu xuẩn. Tần lan tinh như vậy cơ linh tính tình, gặp lại mắng chửi người cũng không có khả năng tùy tiện lấy tuổi đại nói sự. Tần lan tinh nếu nói tuổi đại, đó chính là thật sự tuổi đại, đều không phải là hư. Khẽ cắn môi, tần mãi mãi sắc mặt biến lại biến. Hơn nửa ngày sau, chừng hướng về phía chu tiểu liên, ngươi hiện tại là như thế nào tính toán. làm lan linh gả cho một cái 50 tuổi lão nhân ngươi nếu là như vậy thích chu ra việc hôn nhân ngươi như thế nào không tự mình gả qua đi nương tần mãi mãi rốt cuộc không phải tần lan tinh liền tính chu tiểu liên lại muốn mắng tần mãi mãi cũng đến nhịn xuống cuối cùng chỉ phải nghẹn khuất không thôi cúi đầu chính là nương chu lão gia cấp xính lễ ngài đã nhận lấy việc này không đến sửa đổi cũng không thể lui rớt vậy làm nhị đường tỉ gả qua đi a Tỷ tỷ của ta cũng đính hôn, không thể sửa đổi, cũng không thể lui rớt. Tần Lan Tinh nói liền chỉ chỉ trong phòng ngồi còn không có đi Chu Thiên. So với vị kia Chu láo ra, nàng chính là thực xem trọng Chu Thiên cái này chuẩn tỷ phu. Ít nhất, Chu Thiên sở hữu tích tụ đều đã toàn bộ giao cho nàng tỷ tỷ. Đến nỗi Chu Thiên tích tụ có bao nhiêu bạc, Tần Lan Tinh không có tế hỏi qua Tần Lan Linh. Dù sao đại khái liếc mắt một cái xem qua đi, Tần Lan Tinh cảm thấy Vẫn là không ít. Thần Lan Tinh ngươi có thể hay không trước cơm miệng. Chu Tiểu Liên là thật sự cảm thấy, Thần Lan Tinh chính là cái thai họa, hơn nữa là chuyên môn hư nàng chuyện tốt thai họa tinh. Nếu là không có Thần Lan Tinh ở bên trong chỗ lẫn, Chu Tiểu Liên dám đánh đố, Thần mãi mãi là khẳng định sẽ đứng ở nàng bên này, giúp đỡ đem Tần Lan Linh gả đi Chu ra. Chương 43 Mặc kệ Chu Tiểu Liên như thế nào tưởng, dù sao hiện nay sự thật là... tần mãi mãi tán thành tần lan tinh kiến nghị cảm thấy tần nguyệt nhi so tần lan linh càng thích hợp gả đi chu gia đương nhiên gả tiền đề là chu lão gia không có như vậy lão nương ta này không phải cũng là vì chúng ta tần gia suy nghĩ sao một khi lan linh gả đi chu gia liền tính là tục huyền cũng so lưu tại chúng ta trong thôn hưởng phúc không phải nói nữa tuổi đại điểm mới biết được đau người chu tiểu liên là dồn hết sức lực muốn thúc đẩy hôn sự này nếu không nhà bọn họ cùng chu gia sinh ý liền nói không được ngược lại còn sẽ bởi vậy đắc tội chu gia về sau đều rất khó ở trấn trên suốt đầu nay đây thần lan linh gả cũng đến gả không gả vẫn là đến gả tại đây môn hôn sự thượng nàng là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp chu tiểu liên sẽ không thỏa hiệp thần lan tinh lại sao có thể ngồi yên không nhìn đến nhìn lướt qua chu tiểu liên không có hảo ý ánh mắt thần lan tinh bĩu môi cười Vậy làm nhị đường tỉ gả qua đi bái. Chu láo ra như vậy sẽ đau người, khẳng định sẽ đối nhị đường tỷ thực tốt. Đến lúc đó đại bá mẫu cũng có thể đi theo hưởng phúc, thật tốt. Lại một lần bị Tần Lan Tinh đánh gãy, Chu Tiểu Liên thật là nhịn không được. Không hề do dự, một cái tắt quăng qua đi. Tần Lan Tinh lại không phải ngốc tử, còn có thể đứng bất động, tùy ý Chu Tiểu Liên đánh. Một cái lắt mình, liền trốn đến tần mãi mãi phía sau. Một cái tắt thất bại. Chu Tiểu Liên tâm hỏa ứa ra. Bất chấp tất cả, lại là một cái tắt đánh qua đi. Tần Lan Tinh giấu ở tần mãi mãi sau lưng, nhanh nhẹn lần thứ hai né tránh. Đồng thời, khiêu khích hướng tới Chu Tiểu Liên làm cái mặt quỷ. Quả thức tức chết nàng. Chu Tiểu Liên sắc mặt một trận vặn mẹo, xuống tay lực đạo tăng thêm, hung hăng phiến qua đi. Lúc này đây, Chu Tiểu Liên rốt cuộc đánh chúng. Nhưng mà, đánh chúng đều không phải là né tránh Tần Lan Tinh. mà là bị Tần Lan Tinh đẩy ra đường tấm mục Tần Mãi Mãi. Tần Mãi Mãi vừa mới vẫn luôn đứng không nhúc nhích, không phải cỡ nào từ ái muốn che chở Tần Lan Tinh, mà là trong đầu đang đứng ở thiên nhân chi chiến. Nàng con ở do dự, rốt cuộc muốn hay không kết hạ chu lão ra hôn sự này, rốt cuộc muốn hay không hưởng cái này thanh phúc. Chỉ tiếp, không đợi Tần Mãi Mãi cuối cùng hạ quyết tâm, đã bị chu tiểu liên một cái tắt chụp ở phía sau trên lưng, một cái té ngã hướng phía trước. ngã quỷ ở trên mặt đất. Bởi vì là trước tiên chấm đất, tần mãi mãi lập tức liền hôn mê qua đi. Chu tiểu liên sợ tới mức thét trói thai không thôi, xoay người liền chạy. Không liên quan chuyện của nàng, không phải nàng làm. Đều là tần lan tinh, đều là tần lan tinh làm hại. Mắt thấy chu tiểu liên chạy so với ai khác đều mau, tần lan tinh vô ngự chịu chịu khỏe miệng. Giết người liền chạy. Chu tiểu liên cho rằng nàng chạy trốn. Quay đầu tới. Tần Lan Tinh đầu tiên là lấy chân đá đá ngã trên mặt đất Tần Mãi Mãi, xác định Tần Mãi Mãi là thật sự chết ngất qua đi, lúc này mới chậm gì gì đi vào nhà mình sân, kêu nàng cha mẹ ra tới vừa thấy đến tuột cùng. Cái gì? Tần Mãi Mãi chết ngất đi qua. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đều là trong lòng cả kinh, vội vàng chạy ra tới. Trương lập cùng thôn trưởng phu nhân đang theo Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cầu hôn đâu, bị như vậy một nháo, lập tức cũng không rảnh lo mà khác. theo đi ra ngoài. Tần mãi mãi là bị tần lâm bối đi xem đại phu. Lâm Hà Thôn tuy rằng không thể so chấn trên phồn hoa, nhưng đại phu cũng vẫn phải có. Chẳng qua so với chấn trên Y ghề quán, không có như vậy đại thanh danh bên ngoài thôi. Đương nhiên, lão đại phu cho người ta nhìn cả đời bệnh, cũng xác thật rất có chút nguyên liệu thật. Hai châm đi xuống, liền đem tần mãi mãi cấp chất tỉnh. Vừa mới tỉnh lại trong ngáy mắt, Tần mãi mãi còn tưởng rằng chính mình bị người trói đi rồi. Đợi cho nhìn thấy đứng ở trước giường tần lâm cùng Lý Thúy Hương, tần mãi mãi lúc này mới nhớ tới, nàng là bị chu tiểu liên một cái tát đẩy ngã trên mặt đất. Tức giận tầm mắt ở trong phòng dạo qua một vòng lại là không có nhìn đến chu tiểu liên thân ảnh. Tần mãi mãi sắc mặt trong phút chốc liền trở nên âm trầm xuống dưới. Chu tiểu liên đâu? Gần như là nghiến răng nghiến lợi, tần mãi mãi chất vấn nói. Mãi mãi một ngã trên mặt đất. Đại bá mẫu liền chạy lạp. Tần mãi mãi vấn đề này, đương nhiên muốn từ lúc ấy ở đây duy nhất nhân chứng. Tần Lan Tinh đến trả lời, mới càng vì đúng lý hợp tình. Mà Tần Lan Tinh cũng xác thật không có cô phụ Tần mãi mãi sở vọng, lập tức liền cấp ra trả lời. Chẳng qua Tần Lan Tinh đáp án, đều không phải là tiêu chuẩn đáp án, mà là trực tiếp đem Tần mãi mãi khí tử trên giường ngồi dậy. Chạy! Chu tiểu liên nàng cư nhiên chạy. Tần mãi mãi biểu tình đặc biệt tàn nhẫn. Lớn tiếng quát lớn nói. ân, chạy. Tần Lan tinh lại là không sợ tần mãi mãi phát hỏa, bĩu môi, thật mạnh gật gật đầu. Chu Tiểu Liên chẳng những chạy, lại còn có sợ tới mức không nhẹ. Tần Lan tinh chút nào không nghi ngờ, nếu bọn họ không đem tần mãi mãi kỳ thật bình yên vô sự lời nhắn truyền đi chân trên, Chu Tiểu Liên chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian đều phải hoảng loạn đi xuống. Nếu như là Tần Lan Linh, mặc kệ phía trước đã xảy ra chuyện gì, khẳng định đều sẽ trước tiên đem sự tình báo cho Chu Tiểu Liên, lấy làm Chu Tiểu Liên an tâm. Nhưng mà, Thần Lan Tinh trước nay đều không phải cái gì người tốt. Chu Tiểu Liên thực xui xẻo đụng phải Tần Lan Tinh, như vậy hoảng loạn nhật tử, liền còn phải liên tục đi xuống. Nghe nói Chu Tiểu Liên chạy, Thần Mãi mãi trực tiếp tức giận đến không nhẹ, thiếu chút nữa không lập tức xuống giường đuổi theo Chu Tiểu Liên. Bất quá, Thần Mãi mãi tuổi tác rốt cuộc lớn, kinh không được nàng như thế tốn công lan lộn. Ngày ngồi dậy đã rất là khó được, lại muốn xuống giường đuổi theo Chu Tiểu Liên, thật là khó khăn điểm. Cuối cùng, tần mãi mãi vẫn là kêu thảm ngã xuống. Nơi này đau chỗ nào đau, hô hơn nửa ngày. Thẳng đến tần mãi mãi bị tần lâm từ Lao Đại Phu ra bối ra tới, tần tử quân hai vợ chồng đều không có hiện thân. Tần Lan Tinh xem đến rất rõ ràng, ở đưa tần mãi mãi tới Lao Đại Phu nơi này phía trước, nàng nương có làm nàng đại ca đi tìm tần tử quân. Nhưng mà, tần nghị xác thật thông chi tần tử quân việc này, cũng đã sớm theo sau tới rồi lao đại phu ra. Tần tử quân hai vợ chồng thân ảnh, liền có chút khó tìm, cho tới nay đều không có xuất hiện. Tần mãi mãi tự nhiên là cưng tần tử quân. Liền tính tần tử quân không có tới, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nếu như thay đổi giờ phút này tần tử quân bồi trên giường trước, lại không thấy tần lầm tới rồi xem nàng, tần mãi mãi chỉ sợ vừa ra lão đại phu ra. Liền buôn tần lâm ra đi tìm cha vấn tội. Bất quá, bị tần lâm một đường bối hồi tự mình ra, nhìn thấy tần tử quân cùng phó lệ xuân chỉ là chờ ở trong nhà, tần mãi mãi sắc mặt biến biến, lại vẫn là không nói thêm gì. Ngay cả phó lệ xuân ở nàng vào cửa sau, liền một chén nước đều không có cho nàng đảo, tần mãi mãi cũng nhịn. Tần lan tinh là nhàn rỗi không có việc gì, mới theo tới xem náo nhiệt. Giờ phút này thấy tần tử quân cùng phó lệ xuân đối tần mãi mãi đều không phải đặc biệt để bụng, tần mãi mãi lại là chỉ tự không đề cập tới, tần lan tinh chỉ có thể đưa lên một câu ở ác gặp ác, báo ứng khó chịu. Đến nỗi bọn họ người một nhà đi rồi lúc sau, tần mãi mãi rốt cuộc sống hay chết, tần tử quân cùng phó lệ xuân lại đến tột cùng có thể hay không hảo hảo chiếu cố tần mãi mãi, tần lan tinh hoàn toàn không tính toán quan tâm cùng hỏi đến. Giờ này khắc này... Nàng còn có cảng chuyện quan trọng đến xử lý. Kia đó là, Trương Lập cùng thôn trưởng phu nhân tới cửa cầu hôn. Tần Lan Linh rốt cuộc có bao nhiêu được hoan nền, Tần Lan Tinh là đã sớm biết, cũng kiến thức quá. Giờ phút này Trương Lập cùng thôn trưởng phu nhân tới cầu hôn, Tần Lan Tinh cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà, nếu như Trương Lập muốn mạnh bạo, Tần Lan Tinh liền không phải như vậy cao hứng. Thôn trưởng, tỷ tỷ của ta đều đính hôn. Trương Lập sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp. Tần Lan Tinh một đinh điểm cũng không thích, cũng không tính toán hòa hòa khí khí. Đính hôn không phải còn có thể từ hôn sao. Nhà các ngươi lại không phải không có lui quá thân, hẳn là sớm đã thành thói quen mới lạ. Trương Lập không cho là đúng xua xua tay, lời nói có ẩn ý, một mặt rất là thứ người. Nhà của chúng ta có hay không lui quá thân, cùng thôn trưởng ngươi có quan hệ gì sao? Không có việc gì, thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân liền trước hết mời rời đi đi. nha của chúng ta lan linh vừa mới định ra việc hôn nhân vội vàng ở trương lập một câu hoàn toàn đem lý thúy hương đắc tội cũng mặc kệ trương lập là lâm hà thôn thôn trưởng lý thúy hương há mồm liền đuổi khởi người tới vừa mới đính hôn liền bắt đầu vội vội cái gì vội vàng gả chồng không phải ta nói các ngươi cấp lan linh nha đầu đính hôn có phải hay không cũng đến hỏi đến một chút lan linh nha đầu ý nguyện kia chu thiên là cái gì hảo ở chung người sao kia việc hôn nhân là cái gì hảo việc hôn nhân sao chúng ta trước không nói chu thiên là suốt ngày đều phải thấy huyết thợ săn liền nói chu thiên trong nhà cha mẹ song thệ cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu nhà người khác trốn đều tránh không kịp việc hôn nhân nhà các ngươi khen ngược thượng vội vàng đem nữ nhi hướng ổ sói đưa tuy rằng là tới tới cửa cầu hôn không sai nhưng trương lập thái độ không thể tránh né liền có chút cao ngạo ở trương lập xem ra Nhà bọn họ nguyện ý nên thu Tần Lan Linh cái này con dâu, đối Tần Lan Linh mà nói, không thể nghi ngờ là lớn lao Phúc khí. Có thể so gả cho Chu Thiên muốn hảo quá nhiều. Nếu như Tần Gia có thể tiếp thu Chu Thiên cái này con rể, như vậy liền không có đạo lý không tiếp thu nhà bọn họ trương cử. Ngược lại, gả cho trương cử, có thể so gả cho Chu Thiên muốn phong cảnh nhiều. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết nên như thế nào tuyển. Chẳng qua... Trương Lập nói đỉnh đạc mà nói, lại cực kỳ đúng lý hợp tình. Lại cô đơn đã quên, nếu tần lan linh căn bản là không nghĩ tuyển, liền tính trương cử lại hảo, lại có thể như thế nào? Huống chi, Trương Lập cấp những cái đó lý do, Lý Thúy Hương một chữ cũng không thích nghe. Kết quả là, làm cho Trương Lập cùng thôn trưởng phu nhân mặt, Lý Thúy Hương cực kỳ biêu hãn trả lời, thấy huyết làm sao vậy? Chúng ta nông hộ nhân ra, ai không giết gà tể vịt? Ai trên tay không có huyết? ngươi chính là chụp chết một con môi lòng bàn tay còn muốn gặp hồng đâu đến nỗi chu thiên trong nhà không có cha mẹ sự tình liền càng thêm hào thuyết gia đình đơn giản nhà ta lan linh gả qua đi liền không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt không cần muốn hầu hạ bất luận cái gì khó chơi trường bối ta cái này đương đương chỉ là ngẫm lại cứ yên tâm như thế nào như thế nào thần lan linh nếu khăng khăng phải gả cho chu thiên bọn họ đương nhiên không thể như thế nào nhưng là thôn trưởng phu nhân hung hăng véo véo lại muốn há mồm trương lập dành trước một bước đem để tài cấp tiệt đi rồi kia cái gì thúy hương mọi tử việc này chúng ta chậm rãi thương lượng tóm lại là nhi nữ cả đời chung thân đại sự chúng ta làm cha mẹ nhưng đến mở to hai mắt giúp nhi nữ chọn hảo mới được so với trương lập thôn trưởng phu nhân nói muốn dễ nghe quá nhiều nhưng mà mặc kệ thôn trưởng phu nhân nói lại là dễ nghe lý thúy hương đều không xem trọng thôn trưởng ra việc hôn nhân này nhi nữ đều là nhà mình hảo ở trương lập cùng thôn trưởng phu nhân cảm nhận chung trương cử tự nhiên là ngàn dặm mới tìm được một nhưng là ở lý thúy hương xem ra so với chu thiên trương cử thật sự chẳng ra gì không sai chu thiên là thợ săn nhưng là kêu lại như thế nào chu thiên dựa vào chính mình đôi tay săn thú kiếm tiền nuôi sống chính mình nuôi sống ngày sau thiên nhi Nơi nào liền không hảo. Ngược lại, Trương Cử tuy nói là thôn trưởng nhi tử, nhưng nhưng vẫn đều chơi bời lêu lồng, không làm một kiện thật sự. Ngay cả nhà mình trong đất việc nhà nông, Lý Thúy Hương cũng không gặp Trương Cử dính quá. Như vậy một cái ham ăn biếng làm hắn tử, gả qua đi làm gì? Tổng không đến mức, ngày sau còn muốn nhà bọn họ Lan Linh xuống đất làm việc, nuôi sống Trương Cử đi. Nay nội bộ tranh lệch, nhà bọn họ Tiểu Bảo đã sớm tỉ mỉ cùng nàng tương đối quá. Lý Thúy Hương là cái đau khuê nữ mẹ ruột, bị tần lan tinh như vậy một phân tích, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cần thiết nhiều lời, nàng trong lòng liền có định luận. Nói ngắn lại một câu, nhà nàng lan linh là sẽ không tùy tiện gả cho những người khác. Nếu không tính toán đem tần lan linh gả cho Trương cử, Lý Thúy Hương đối thôn trưởng phu nhân lời nói liền không phải đặc biệt ham thích. Tuy ý gật gật đầu, Lý Thúy Hương nói, nhưng còn không phải là mở to hai mắt hảo hảo chọn tới việc hôn nhân. hiện nay rốt cuộc định ra tới ta cái này đương nương cũng rốt cuộc yên tâm sao lại có thể dễ dàng như vậy cứ yên tâm thúy hương mội tử nhà ta lan linh là cái gì thanh danh làng trên xóm dưới đều biết được nhà ta lan linh kia chính là tốt nhất cô nương liền như vậy tùy tùy tiện tiện gả cho chu thiên có phải hay không quá qua loa điểm nghe lý thúy hương như thế không để trong lòng thôn trưởng phu nhân liên tục dậm chân kinh hô ra tiếng đương nhiên Ta không phải nói Chu Thiên liền cái gì cũng không tốt, ta chỉ là cảm thấy Lan Linh khẳng định đến tuyển cái càng tốt mới được. Liền tính ủy khuất chúng ta này đó đương cha đương đương, cũng không thể ủy khuất đến bọn nhỏ không phải. Tỷ tỷ của ta mới không ủy khuất đâu. Chu Thiên đại ca thực hảo a. Vì cái gì liền không thể gả. Nói như vậy, cũng liền tuổi còn nhỏ Tần Lan Tinh có thể nói thay đổi Tần Lan Linh vì Chu Thiên cái cỏ. Khẳng định sẽ bị thôn trưởng phu nhân chỉ trích kỳ cục. Cũng đúng là bởi vì nói người là Tần Lan Tinh, thôn trưởng phu nhân cho dù có lửa giận, cũng không dễ làm mặt gian dạy. Chỉ phải cười gượng hai tiếng, nhìn về phía Lý Thúy Hương. Xét đến cùng, việc này còn phải xem Lý Thúy Hương ý tứ. Chỉ cần Lý Thúy Hương tùng khẩu, phải vì Tần Lan Linh từ hôn, mười cái chu thiên đều không tính cái gì. Thôn trưởng phu nhân nhìn lầm người. Mười cái chu thiên sắc thật không tính cái gì, nhưng một cái tần lan tinh, liền đủ để chứng thực toàn bộ tần gia mọi người thái độ. Đặc biệt là Lý Thúy Hương, căn bản chính là duy tần lan tinh nói là từ, quyết định sẽ không có nửa câu phản bác. Thần lan tinh nói chu thiên hảo, đó chính là hảo. Đến nỗi bên người, Lý Thúy Hương không nói toàn bộ không tốt, khá vậy đều không phải là liền nhất định là nhà bọn họ lan linh phu quân. Dù sao Chu Thiên đem sở hữu tích tụ đều giao cho Lan Linh bảo quản chuyện này, Lý Thúy Hương tự biết, liền lại vô nửa câu ý tưởng. Mà nay mặc kệ thôn trưởng phu nhân nói lại là em hai, nói đến nói đi vẫn là vì chính mình nhí tử. Lý Thúy Hương không phải ngốc tử, nghe qua hai câu lúc sau, liền trong lòng sáng tỏ, càng thêm sẽ không vì này sở động. Bởi vì Lý Thúy Hương giàu muối không ăn, trương lập cùng thôn trưởng phu nhân cuối cùng không thể không bất lực trở về. Bất quá. Hai người đảo cũng không có như vậy hết hy vọng cùng từ bỏ. Tả hưu Tần Lan Linh còn không có xuất giá, bọn họ có rất nhiều thời gian cùng cơ hội, lại chậm rãi cùng Tần gia người thương lượng. Liền Chu Thiên người nọ, Trương Lập cùng thôn trưởng phu nhân thấy thế nào, đều cảm thấy không xứng với Tần Lan Linh, chỉ cảm thấy Tần gia người đều là mắt mù. Mắt mù! Tần Lan Tinh cười nhạo một tiếng, lười đi để ý Trương Lập cùng thôn trưởng phu nhân tự cho là đúng. hảo hư cũng không phải là bọn họ nói mới tính, thật muốn đem nàng tỷ tỷ gả cho trương cử, kia mới là bọn họ người một nhà toàn bộ mắt mù, không biết nhìn người. bĩu môi, tần lan tinh theo thường lệ ôm một chén lớn đồ ăn, chạy đi tìm la tử là quy thực. ngay gần đây tần lan tinh trong nhà tựa hồ đặc biệt náo nhiệt, la tử lạc chính mắt bảng quan một hai lần, cũng nghe tần lan tinh nói lên quá, tần nghị việc hôn nhân, la tử lạc không thể trí không. trần cúc nhi sắc thật không phải cái gì người tốt. hắn liền trùng hợp nghe qua rất nhiều lần trần cúc nhi ở sau lưng mắng tần nghị vô tình khó nghe lời nói đến nỗi tần lan linh liếc liếc mắt một cái tần lan tinh la tử lạc cảm thấy hắn vẫn là ngậm miệng không nói tương đối hảo nếu không lấy tần lan tinh đối tần lan linh coi trọng la tử lạc không chút nghi ngờ hắn hơi một không cẩn thận liền rất có khả năng sẽ nói nói bậy bất quá chu thiên người xác thật không tồi lại là bọn họ đều nhận thức so với trong thôn những người khác lại hoặc là chấn trên vị kia chu láo ra, đều càng thêm coi như là lương sướng. Này đây, Tần Lan Tinh quyết định không có sai. Ít nhất ở La Tử Lạc trong lòng, là như thế tin tưởng vững chắc. Cùng lúc đó, La Tử Lạc liền càng thêm sẽ không đối Tần Lan linh việc hôn nhân đưa ra bất luận cái gì nghi ngờ. La Tử Lạc, ngươi cái đuôi nhỏ đâu. La Tử Lạc chính đại ca lăm đồ ăn, Tần Lan Tinh tả hữu nhìn xung quanh một hồi lâu, ngoài ý muốn phát hiện, La bảo căn cư nhiên không có theo tới. Hắn bị hắn nương lưu tại trong nhà gặm móng heo. Móng heo là la tử lạc động thủ làm. Nhưng là ăn thời điểm, liền không có la tử lạc chuyện gì. A, Tần Lan Tinh cười nhạo một tiếng, tưởng cũng biết la ra người lại ở ngược đái la tử lạc. Đối này, mặc kệ qua đi bao lâu, Tần Lan Tinh đều không thể chú ý. Phàm là có cơ hội, nàng là nhất định phải đem la tử lạc từ la ra vớt ra tới. Nếu không, La Tử Lạc còn không chừng muốn nhiều chịu nhiều ít khổ. Tần Lan Tinh này nghĩ đồng thời, vẫn chưa nghĩ đến, nàng nguyện vọng cư nhiên nhanh như vậy phải đến thực hiện. Cho dù trung gian nổi lên khúc chiết, Tần Nghị cùng nhạc giao việc hôn nhân vẫn là thuận thuận lợi lợi nên đón đại hỷ chi nhật. Thần Lan Tinh này hai ngày rất bận. Không phải vội vàng hỗ trợ chú bị hỷ yến, mà là vội vàng nhìn chằm chằm Trần Cúc Nhi. Nàng đại ca đại tàu rất tốt nhật tử, nhưng không cho phép Trần Cúc Nhi lại đến làm ở mỹ. Trần Cúc Nhi không có tới Tần Gia làm mà mỹ, không phải không nghĩ mà là không cơ hội. Chỉ vì bọn họ một nhà đều bị nhạc giao vô lại huynh trưởng cấp của lên. Trần Gia người là thật sự chưa thấy qua so nhạc Bắc Càng vô lại người. Sao có thể mỗi ngày trời còn chưa sáng liền tới cửa tới tìm bọn họ thảo muốn kia 10 lượng bạc. Trời biết nhà bọn họ căn bản không thua thiệt nhạc gia bạc, càng thêm không có khả năng mệnh thượng mười lượng nhiều như vậy. Nhưng mà nhạc Bắc một mực chắc chắn. Trần Cúc Nhi tạp hắn cha mẹ nhà ở, phải bồi cho hắn 10 lượng bạc. Bằng không, hắn liền nháo đến trần già không được căn bình. Nhạc bác nói được thì làm được, xác thật nháo đến trần già liên tiếp mấy ngày đều rất là nôn nóng, liền nhà mình đại môn đều già không được. Mặc cho ai chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một cái cao lớn thu kệ hắn tử dơ gậy gục ở cửa lúc gần lúc hiện, sợ là đều sẽ không tâm tình sung sướng, càng thêm không có khả năng an ổn độ nhật. ai có thể bảo đảm nhạc bắc sẽ không đột nhiên nổi điên trực tiếp vọt vào đi đối với bọn họ chính là một đồn đánh nói đến cùng trần gia người vẫn là đối lý chỉ là mười lượng bạc ca bọn họ cũng xác thật lấy không ra trần gia người cũng không phải không nghĩ tới hảo hảo cùng nhạc bắc nói lời xin lỗi tùy tiện bồi mười mấy hai mươi văn tiền xong việc nhưng mà trần gia người nhịn đau quyết định lấy ra mười mấy hai mươi văn tiền Nhạc bác lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Đương hắn là xin cơm ăn mày sao? Hắn muốn chính là 10 lượng bạc. Thiếu một văn tiền, đều không bàn nữa, không đến thương lượng. Vài lần câu thông đều không có kết quả, trần Gia người không có biện pháp, cũng chỉ đến này cùng nhạc Bắc rằng co chứ. Thần Lan Tinh là biết được nhạc Bắc đi trần Gia nháo sự. Nay trong đó, nàng chính là nổi lên lớn nhất công lao, đương nhiên là có đặc biệt chú ý. Vốn dĩ đâu? Tần Lan Tinh là thực chán ghét nhạc Bắc. Mà nay, lại là đối nhạc Bắc không phía trước như vậy chán ghét. Mặc kệ nhạc Bắc là có tâm vẫn là vô tình, vừa lúc vì nhạc giao ra khẩu khí là sự thật. Đồng thời, cũng bảo đảm nhạc giao có thể thuận lợi gả tiến nhà bọn họ. Đến nỗi trần Gia người muốn như thế nào thoát vây, Tần Lan Tinh buông tay, vẻ mặt vô tội. Nàng có 10 lượng bạc không sai, lại không có nhiều 10 lượng bạc mượn cấp trần Gia. Như vậy, Trần gia người liền chậm rãi cùng nhạc bắt háo đi. Ít nhất, cũng phải nhường nhạc bắt trong lòng thông khoái, mới bằng lòng ngoan ngoan chạy lấy người không phải. Tân nghị đón dâu một ngày này, tân hải một nhà không có xuất hiện, cũng không có đưa tới tiền biếu. Đối này, tân lâm cùng Lý Thúy Hương đều không có nói thêm cái gì, tân mãi mãi lại là cao mày không cao hứng nói thầm vài câu. Tân hải là cái gì thân gia, tân mãi mãi liền tính không đi chấn trên xem, trong lòng cũng là hiểu rõ. mà nay tần nghị thành thân tần hải cái này thân đại bá cư nhiên không ra mặt khẳng định không phải vì tỉnh điểm tiền bạc ngược lại lấy tần hải tính tình này có thể khoe ra rất tốt cơ hội hắn hẳn là cướp hồi lâm hà thôn mới đúng nhưng là tần hải không có xuất hiện liên quan chu tiểu liên cùng tần nguyệt hồng tần nguyệt nhi hai tỷ muội cũng đều không có hồi lâm hà thôn bĩu môi tần mãi mãi không cấm liền nhớ tới tần lan tinh kia nha đầu chết tiệt kia nói câu nói kia Có phải hay không chỉ cần nàng bất truyền lời nhắn cấp Tần Hải, Tần Hải một nhà về sau cũng không dám hồi lâm hà thôn. Bọn họ là thật sự đương nàng đã chết. Như vậy, nếu như nàng thật sự đã chết, Tần Hải thân là trưởng tử, không tính toán vì nàng nhặt xác, Cũng không tính toán vì nàng viếng mổ mà thắp hương. Bất hiếu. Quả thực là bất hiếu đến cực điểm. Dĩ vang Tần mãi mãi một lòng một dạ nhìn trầm chằm Tần Lâm, động một chút liền mắng Tần Lâm không hiếu thuận. Mà nay nàng mới phát hiện, so tần hải không hiếu thuận, còn có khối người. Nguyên lai like tần gia tam huynh đệ bên trong, nhất không hiếu thuận người kia, là tần hải. Tần hải mãi, mãi là cái đặc biệt lấy tự mình vì trung tâm người. Hiện giờ tuổi lớn, càng thêm không thể gặp người khác đãi nàng có đinh điểm không tốt. Tần lâm không vui mỗi lần đều cho nàng đưa cá đưa thịt, nàng không thích tần lâm. Tần hải mà nay liền nàng mộ phần đều không muốn đi xem, nàng càng thêm bất mãn. Không được. không thể từ tần hải một nhà này tiêu giao sung sướng nàng nhất định phải làm tần hải một nhà đẹp làm tần hải một nhà đẹp kia cần thiết tìm tần lan tinh hỗ trợ a này không mắt thấy tần mãi mãi sắc mặt không thế nào đẹp tần lan tinh liền thảnh thơi thảnh thơi lung lay lại đây vừa thấy đến tần lan tinh tần mãi mãi lập tức liền nhớ tới phía trước chu tiểu liên đem nàng đẩy ngã trên mặt đất nợ cũ bỗng nhiên đứng lên liền tần nghị rượu mừng đều không muốn uống lên Vội vội vàng vàng liền muốn đi chấn trên tìm Tần Hải một nhà tính sổ. Lập tức liền phải khai tịch, mãi mãi đây là đi chỗ nào. Tần mãi mãi chính là nay cái mấu chốt nhân vật, cứ như vậy thả chạy, Tần Lan Tinh vẫn là có chút để ý. Đi chấn trên. Tần mãi mãi cũng không gạt hướng đi, nổi giận đùng đùng hô. Tần Lan Tinh sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức hướng bên cạnh đứng lại, tránh ra lộ tới, mãi mãi đi thong thả. Chương 44 Tần Lan Tinh giọng không nhỏ, nhất thời liền khiến cho quanh mình không ít hương thân chú mụ. Tần mãi mãi lại là không rảnh lo mặt khác, bước nhanh liền rời đi tần Lan Tinh ra sân. Đến nỗi phía sau một chúng hương thân có thể hay không phê bình nàng, nàng chút nào không thèm để ý. thần tử quân cùng phó lệ xuân là liền ngồi ở tần mãi mãi một bàn. Nghe nói tần mãi mãi muốn đi chấn trên, hai người cho nhau nhìn nhau, vẫn là không có đứng dậy đuổi kịp. Mà tần mãi mãi rốt cuộc muốn đi chấn trên làm cái gì, tần tử quân cùng phó lệ Xuân Kỳ thật trong lòng đều nắm chắc. Nay cái buổi sáng, tần mãi mãi còn ở nhất mãi, nếu là nhìn thấy tần hải cùng Chu Tiểu Liên, nàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Giờ phút này đều sắp khai tịch, tần hải một nhà đều không có xuất hiện. Chắc hẳn phải vậy, là không tính toán tới. Mà làm cái gì không tới, tần tử quân bước đầu nhận định, là cùng tần mãi mãi lần trước bị đẩy ngã sự tình có quan hệ. Nào đó trình độ thượng mà nói, Phó Lệ Xuân là có thể lý giải Tần Hải một nhà giờ phút này tránh mà không thấy tâm thái. Lúc đó nghe nói Tần mãi mãi té ngã trên đất, lại còn có chết ngất qua đi. Nàng cũng cho rằng, Tần mãi mãi là đã chết. Rốt cuộc lớn như vậy tuổi, nơi nào chịu được quăng ngã quăng ngã chạm vào. Nói nữa, Tần mãi mãi người này tâm địa hư, gặp báo ứng là sớm muộn gì sự tình, hiện nay bị Chu Tiểu Liên đẩy ngã trên mặt đất. phó lệ xuân một đinh điểm cũng không ngoài ý mớn nghĩ tần mãi mãi nếu là đã chết phía sau sự cần đến hoa không ít tiền bạc phó lệ xuân cùng tần tử quân thoáng tính toán liền cũng hoa ở nhà không có cùng qua đi xem dù sao có tần lâm một nhà ở đâu không sợ tần mãi mãi đã chết không ai nhặt xác đào hố phó lệ xuân nơi nào nghĩ đến tần mãi mãi mệnh cư nhiên này ngạnh đều chết ngất đi qua cố tình lại sống lại đây Tưởng tượng đến lúc ấy tần mãi mãi bị tần lâm bối hồi nhà bọn họ cảnh tượng, phó lệ xuân liền có chút run như cây sấy, sợ tần mãi mãi tìm nàng phiền thoái. Con hảo, tần mãi mãi sở hữu tâm tư đều bị đào tẩu chu tiểu liên cấp lôi kéo đi. Thậm chí, liền đã quên quay đầu tới mắng nàng. Nhấp môi, giờ phút này thấy tần mãi mãi hùng hổ đi chấn trên tìm tần hải một nhà tính sổ, phó lệ xuân nhịn không được liền nuốt nuốt nước miếng. Sớm biết rằng tần mãi mãi còn sẽ tồn tại, lúc ấy nói cái gì nàng cũng muốn lôi kéo tần tử quân đi lao đại phu ra nhìn xem tần mãi mãi. Đã không có tần mãi mãi ở đây, tần Lan Tinh hoàn toàn không cảm thấy có nửa điểm không ổn. Dù sao bái cao đường thời điểm có nàng cha mẹ ở, căn bản không cần tần mãi mãi hỗ trợ tòa chấn. Cũng cho nên, tần Lan Tinh mừng rỡ thấy tần mãi mãi rời đi đồng thời, cũng gợi lên khỏe miệng nghe nổi lên quanh mình các hương thân đối tần mãi mãi chỉ chỉ trò trò. Thiên đại sự có thể so sánh được với trưởng tôn đón dâu. Tần mãi mãi này lại là nháo cái gì đâu. Tần mãi mãi vốn là không thế nào thích tần lâm một nhà, liền tính hôm nay sốc cái bản, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Tâm tắc, tần lão bà tử này tâm thiên, đều sắp nhân thần cộng phẫn, thật là nhìn không được. Đều nói đức bắt cóc là khó nhất làm nhân tâm tình sung sướng. Tần lan tinh biết tần mãi mãi thực tự mình. Cũng không biết thật đương toàn bộ lâm hà thôn hương thân đều ở chỉ trích bố trí tần mãi mãi thời điểm, tần mãi mãi còn như thế nào ngẩng đầu đỡ ngực, như thế nào vì phong lấm lấm. Trái lại vẫn luôn vùi đầu không nói lời nào tần tử quân cùng phó lệ xuân, tần lan tinh cười nhạo một tiếng, thật sự lười đi để ý. So với tần mãi mãi, tần tử quân cùng phó lệ xuân mới càng thêm làm tần lan tinh căm ghét. Ở tần lan tinh xem ra, tần tử quân cùng phó lệ xuân đều là điển hình gặm lao tộc, Chính mình ăn không ngồi rồi lại cố tình yên tâm thoải mái ngồi ăn cho chết. Mà này cảnh ngộ hạ, hai người thế nhưng còn đều không muốn thừa nhận lão nhân hảo, dường như tần mãi mãi chính là cái áp bức bọn họ ác nhân. Thật muốn thay đổi nàng quán thượng như vậy đứa con trai cùng con dâu, tần Lan Tinh không chừng đã sớm đem hai người đuổi ra khỏi nhà, nhậm này tự sinh tự diệt. Lại tưởng tượng đến tần tử quân vẫn là cái người đọc sách, tần Lan Tinh liền càng cảm thấy đến buồn cười lại châm trọng. Mặc kệ tần mãi mãi đi có bao nhiêu màu cũng mặc kệ tần tử quân cùng phó lệ xuân hành động cỡ nào làm người buồn ôn, tần lan tinh tùy ý liếc vài lần qua đi, liền đều không có quá mức chú ý trước mắt Tân lương tử liền phải nên vào cửa tới, nàng cần phải vội vàng đi xem náo nhiệt. Nhạc giao vào cửa, tần lâm một nhà đều rất là hoan nên, trên mặt đều là tràn đầy vui sướng cùng tươi cười. Ngay cả nhìn đến nhạc bắc cũng đi theo lung lay tiến vào cũng chưa người lộ ra không vui. Lại hoặc là đuổi nhạc bắc đi ra ngoài. Nhạc bắc thuần túy là tới cọ cơm. Vừa mới ở Trần Gia đổ lâu như vậy, hắn bụng đã sớm đói bụng. Vừa lúc nhìn đến nhạc giao kiệu hoa đánh trước mặt hắn quá, hắn liền vội không ngừng theo lại đây. Nói lên nhạc giao gả cho Tần Nghị một chuyện, nhạc bắc vẫn là thực tán đồng. Tần Lâm gia nhật tử còn tính hảo quá, nhạc giao nếu là gả cho lại đây, ngày sau nhạc gia nhị lão càng thêm không cần hắn dưỡng. Rất tốt sự. đương nhiên. Nhạc bác cũng không phải không nghĩ tới nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi, đến chút chỗ tốt. Bất đắc dĩ tần lâm ra còn có cái Lý Thúy Hương, nhạc bác ở nhà lập đi lập lại ước lượng đã lâu, vẫn là không có can đảm sinh sự. Hắn sợ bị Lý Thúy Hương đánh, càng sợ bị Lý gia người vây quanh tấu. Hạ hà thôn ai không biết, Lý gia đặc biệt bưu hãn, không thể trêu chọc. Nếu không sao có thể sinh ra Lý Thúy Hương như vậy cái thanh danh bên ngoài người đàn bà đánh đá thêm người đàn bà đánh đá. Nhạc gia không có quá nhiều cùng thân tộc thích, thậm chí nhạc bác tự nhận người đơn lực mỏng, căn bản không phải lý do người đối thủ. Kết quả là, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đôi làm người. Bất quá, không náo sự không đại biểu liền cơm đều không thể cọ một đốn. Càng sâu đến, nhạc bác còn tính toán ngày sau đều phải cùng tần lâm một nhà nhiều hơn đi lại, cho nhau lui tới thường xuyên. Nay không, nhạc bác tới cọ cơm thời điểm, còn cố ý đi thượng tiền biếu. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, thiệt tình là cái đại đột phá. Thần Lan Tinh là không thế nào nhìn chúng Tân Bắc, liền chính mình thân sinh cha mẹ đều không muốn cung cấp nuôi dưỡng, Tân Bắc nhân phẩm thật sự chẳng ra gì, hơn nữa là phẩm hạnh ác liệt lại thấp hèn. Giờ phút này thu Tân Bắc tiền biếu, Thần Lan Tinh cũng không tính toán lui về, trực tiếp liền nghị cùng nhau giao cho nhạc giao thu, cũng làm cho nhạc giao thay hướng nhạc gia nhị lao tấn điểm hiếu tâm. Nhạc bác cũng không biết Tần Lan Tinh là cái dạng này tính toán. Nhìn thấy Tần Lan Tinh nhìn vài mắt hắn, nhạc bác không cấm rụt rụt đầu, có chút trộn dạ. Kia cái gì, hắn liền mang theo nhiều như vậy bạc. Hào đi, hắn trong túi còn có điểm. Đỉnh Tần Lan Tinh nhìn chăm chú, yên lặng, nhạc bác lại lấy ra mười mấy văn tiền, đưa cho Tần Lan Tinh. Hắn thật sự liền nhiều như vậy. Đã không có. Tần Lan Tinh mới mặc kệ nhạc bác trong tay còn có hay không tiền bạc. Dù sao nhạc Bắc nguyện ý cho nàng, nàng liền toàn bộ thu. Xong rồi, còn đặc biệt lễ phép hướng về phía nhạc Bắc gật gật đầu. Mắt thấy tần lan tinh hướng hắn gật đầu, nhạc Bắc không khỏi liền thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tổng cảm thấy tần lan tinh đây là tán thành hắn lưu lại ăn này bữa cơm. Nhạc Bắc kéo kéo khoe miệng, hướng tới tần lan tinh lộ ra một cái tươi cười. Thật xấu. Hơn nữa một chút cũng không chân thành. Quả nhiên, nàng còn không phải thích nhạc Bắc. Cực kỳ cao lãnh nhìn thoáng qua tần bắc, tần lan tinh quay đầu, tránh ra. Nhìn tần lan tinh bóng dáng, nhạc bắc không tự giác xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Không hổ là lý thúy hương khuê nữ. Lúc này mới vài tuổi A, đều như vậy sẽ hủ doa người. con hảo tần gia cũng chỉ có khuê nữ lợi hại, tần nghị là cái thành thật tính tình. Nếu không, nhà bọn họ nhạc giao gả lại đây, còn không bị khi dễ đặc biệt thảm. Nhạc bác nghĩ Tần Nghị có thể hay không khi dễ nhạc giao thời điểm, theo bản năng liền đã quên, Hắn cái này ca ca đối nhạc giao thật sự không tính là hảo. Hơn nữa, còn đem chiếu cố bệnh nặng cha mẹ gánh nặng toàn bộ đẩy cho nhạc giao, thiếu chút nữa liền làm hại nhạc giao liền việc hôn nhân đều không thể nói. Bất quá, đều nói thiện ác đến cùng chung có báo. Nhạc giao thiện lương, cũng chú định nàng sẽ không vẫn luôn tao nộ vận rủi. Nay không, có Tần Nghị một nhà chiếu cố. Ngày sau nàng tất nhiên sẽ không lại giống như từ trước như vậy bất lực. Trần Cúc Nhi là ở Tần Nghị cùng nhạc giao bái đường thời điểm, trốn em lại đây. Tận mắt nhìn thấy đến Tần Nghị đem nhạc giao đưa vào hỉ phòng, Trần Cúc Nhi nắm chặt nắm tay, thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp tiến lên ngăn trở. Nhưng mà, nàng không thể làm như vậy. liền tính làm, cũng không ai sẽ giúp đỡ nàng, đứng ở nàng bên này. Tưởng tượng đến bởi vì Tần Nghị, bởi vì Tần Lan Tinh. Nàng mới biến thành hiện nay như vậy bộ dáng. Trần Cúc Nhi đối Tần Nghị thậm chí Tần ra người hoán hận, liền tội đỉnh. Nàng sẽ không làm Tần Nghị cùng nhạc giao cứ như vậy thuận thuận lợi lợi động phòng, nàng muốn. Tầm mắt xoay lại chuyển, Trần Cúc Nhi bỗng nhiên liền thấy được Tần Lâm ra phòng sau kia đôi dơm giả thượng. Trong lòng một kế sinh thành, Trần Cúc Nhi xoay người, lặng lẽ sờ đến Tần Lâm ra mặt sau. La tử lạc là tới chúc mừng Tần Nghị. Bởi vì trong nhà còn có rất nhiều việc nhà nông phải làm, cho nên mới đã tới chậm. Ngay sau đó, liền gặp được lén lút Trần Cúc Nhi. Trần Cúc Nhi giờ phút này trên mặt ác ý quá rõ ràng. La tử lạc bước chân vừa chuyển, bất động thanh sắc liền đi theo Trần Cúc Nhi phía sau. Trần Cúc Nhi thực mau liền tìm tới cây bước. Mang theo bừa bãi tươi cười đứng ở tần lan tinh ra phòng sau. Trần Cúc Nhi trong mắt toàn là ác độc cùng hận ý. Nàng sẽ không bỏ qua những người này. Nàng muốn thiêu chết những người này. Nói là thiêu chết, không cấm có chút qua. Trần Cúc Nhi chính mình cũng biết, như vậy một đống rơm dạ bốc cháy lên tới, cũng cũng chỉ có thể đánh gãy Tần Nghị cùng nhạc giao đại hỉ chuyện tốt, sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Bất quá, chỉ cần hỏa thế đủ đại, đem Tần Nghị ra nóc nhà toàn bộ thiêu không có, không phải cũng là một kiện thống khoái sự. Không có nóc nhà hỉ phòng. Trần Cúc Nhi đảo muốn nhìn, Tần Nghị còn như thế nào cùng nhạc giao nhập động phòng. Trần Cúc Nhi không tồn hảo tâm, ý tưởng tự nhiên cũng liền cũng đủ ác độc. Bất quá, nàng làm còn không có được đến thực hiện, đã bị ngăn cản. La Tử Lạc đột nhiên toát ra tới thời điểm, trực tiếp liền đem Trần Cúc Nhi dọa sợ. Bất quá cũng chỉ là trong phút chốc kinh hoàng lúc sau, Trần Cúc Nhi lại bình tĩnh xuống dưới. La La Tử Lạc, lại không phải trong thôn những người khác, hoàn toàn không đáng sợ hãi. Ngươi Trần Cúc Nhi bản năng liền muốn bày ra hung ác biểu tình, đem La Tử Lạc dọa đi. Nhưng mà, La Tử Lạc phản ứng lại không ở Trần Cúc Nhi dự kiến bên trong. Chỉ thấy La Tử Lạc tả hữu nhìn xem, bỗng nhiên liền đôi tay đặt ở bên miệng, hô lớn, "Phóng hỏa lạp!" La Tử Lạc giọng không nhỏ, lập tức liền đưa tới tham đầu tham nào hương thân. Chờ đến thấy Trần Cúc Nhi trong tay cây đuốc, tức khắc liền có hương thân kéo ra giọng nói hô lên, "Tần nghĩ ra, Trần Cúc Nhi muốn phóng hỏa thiêu nhà ngươi nhà ở." Bị phát hiện, lần này Trần Cúc Nhi là thật sự bị dọa đến trắng sắc mặt. Trong tay cây đuốc ném cũng không phải, cầm cũng không phải, trong lúc nhất thời liền hoảng sợ. Trần Cúc Nhi cùng Tần ra gút mắt, không phải cái gì bí mật. phàm là lâm hà thôn người đều biết được, bởi vì cùng Tần Nghị từ hôn sự tình náo khai, Trần Cúc Nhi mặt khác nói định kia việc hôn nhân cũng thất bại. Trần Cúc Nhi hoán hận Tần Nghị, tuy rằng sở hữu hương thân đều cảm thấy không thể nói lý, nhưng xác thật là mọi người đều biết đến sự thật. Mà nay xem Trần Cúc Nhi cư nhiên muốn phóng hỏa thiêu Tần Nghị ra nhà ở, Lâm Hà Thôn các hương thân tất cả đều chấn kinh rồi. Thần Lâm một nhà cũng cảm thấy thực khiếp sợ. Trần Cúc Nhi đây là điên rồi sao? Phóng hỏa. Quả thực không thể nhẫn. Tần Lan Tinh ánh mắt loé loé gợi lên khỏe miệng, có ý định phóng hỏa có phải hay không phải bị trộm tới trong nhà lao đóng lại. Khởi điểm không có người nghĩ đến trọng điểm, bị Tần Lan Tinh như vậy nhắc tới, lập tức liền nổ tung nổi. Đặc biệt, còn có muốn ở tần lan linh người một nhà trước mặt hảo hảo biểu hiện thôn trưởng chương lập, không nói hai lời liền gật đầu phụ hòa nói, không sai. Phóng hỏa cũng không phải là tiểu tội, nhẹ thì thiêu nhà ở, nặng thì thương vong vô số. Hôm nay lại là tần nghị đại hỉ một ngày, chúng ta một cái thôn hương thân đều ở trong sân ngồi, một khi nổi lên hỏa, hậu quả bất kham tưởng tượng. Nếu nói phía trước các hương thân còn đều chỉ là cảm thán không thôi. Giờ phút này liền không khỏi có chút mỗi người cảm thấy bất an. Không sai không sai. Nếu hỏa thế thật sự quá mức hung mãnh, kia chẳng phải là liền bọn họ đều phải không chết tức thương. Đề cập tự thân cánh mạng an nguy, các hương thân nơi nào còn có thể bảo trì bình tĩnh. Chúng tương xôn xao, liền ra tiếng khiển trách nổi lên Trần Cúc Nhi. Đối mặt các hương thân căm giận ngút trời, Trần Cúc Nhi đã sợ tới mức không lời nào để nói. Trong tay cây đốt sớm bị cách gần nhất hương thân đoạt đi. nàng lại là không dám phản bác phạm thị tới cũng không tính vãn khá vậy không có vì trần cúc nhi rửa sạch trong sạch cơ hội nàng thậm chí còn không có tới kịp biết rõ ràng vì cái gì trần cúc nhi trong nháy mắt liền biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích liền thấy có hương thân động thủ muốn đem trần cúc nhi đưa đi trấn trên huyện nha báo quan cái gì báo quan phạm thị kêu sợ hãi một tiếng vội vàng tiến lên ngăn ở trần cúc nhi trước mặt lòng đầy căm phân nói Nhà ta Cúc Nhi rốt cuộc làm cái gì, các ngươi muốn như vậy hại nhà ta Cúc Nhi. Mọi người đều là quê nhà hương thân, các ngươi sao lại có thể đem nhà ta Cúc Nhi hướng chết bước. Tân Nghị, ngươi ra tới. Hảo Hảo cùng ta nói nói, ngươi đều đã đón dâu, như thế nào vẫn là không chịu bông tha nhà ta Cúc Nhi. Tân Nghị trước mặt vốn dĩ liền không có đứng người, tất nhiên là không cần đứng ra, càng thêm không có trốn tránh cất dấu. Giờ phút này nghe nói Phạm Thị chỉ tên nói họ. Liền cũng không có tránh lui, cực kỳ có đảm đương đi ra phía trước. Bất quá, không cần Tần Nghị mở miệng, Tần Lan Tinh liền sát thanh, nhà ta đại ca đón, đón dâu, cùng nhà các ngươi Trần Cúc Nhi phóng hỏa thiêu phòng có quan hệ gì. Đừng động một chút liền đem sự tình hướng nhà ta đại ca trên đầu lại. Nhà ta đại ca hiện giờ chính là có gia thất người, nhất không thể gặp các ngươi này đó không biết xấu hổ người. Ai không biết xấu hổ? Lúc trước là các ngươi tần gia chủ động thượng nhà ta cầu hôn. Không phải nhà ta Cúc Nhi mặt dày mày dạn một hai phải gả cho nhà các ngươi tần nghị. Ai ngờ tưởng tần nghị thế nhưng như thế tam tâm hai ý, quay người lại liền cưới người khác. Nếu sớm biết rằng tần nghị là loại này phụ lòng hán, ta lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng hôn sự này. Phạm thị vẻ mặt đúng lý hợp tình lên án tần nghị ra sao này vô tình, hoàn toàn không có nửa phần chột dạ hòa khí nhược. Thần Lan Tinh không cấm liền khí cười. Chỉ chỉ Phạm thị phía sau Trần Cúc Nhi Nhìn nhìn lại quanh mình một chúng hương thân, lại nói tiếp, Trần Cúc Nhi từ hôn sự tình, chúng ta đại gia hỏa cũng không phải đều không biết tình đi. Lúc trước Trần Cúc Nhi một ngụm một cái nhà nàng phu quân, giáp mặt muốn lui ta đại ca việc hôn nhân, ở đây nhưng có hương thân nhớ rõ. Ở đây mọi người tự nhiên đều là nhớ rõ. Kia một ngày tần lan tinh dày rách luận vừa ra, mọi người xem hướng Trần Cúc Nhi ánh mắt lập tức liền thay đổi. Thẳng đến hiện nay, cũng còn có không ít hương thân tin tưởng vững chắc. Trần Cúc Nhi đã sớm không phải hoa cúc đại khuê nữ. Nay đây, Tần Lan Tinh giọng nói rơi xuống đất, lập tức liền vang lên không ít phụ hòa thanh. Thằng nháo đến phạm thị cùng Trần Cúc Nhi trên mặt thanh một trận bạch một trận, rất là tức giận cùng xấu hổ và giận dữ. Tần Lan Tinh, ngươi thiếu yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi còn tuổi nhỏ liền không học giỏi, ngày sau lớn lên khẳng định không phải cái gì hảo mặt hàng. Ngươi sẽ không sợ về sau nói không thành thân sự, cả đời đều gả không ra. Phạm Thị trong lòng rất rõ ràng, Thần Lan Tinh nói đều là sự thật. Ở cùng Tần Nghị việc hôn nhân thượng, là bọn họ trần gia không chiếm lý. Nhưng là, liền tính không chiếm lý, bọn họ cũng không thể nhận. Nếu không, nhà bọn họ Cúc Nhi liền thật sự không có hảo việc hôn nhân mà nói. Ta gả hay không đi ra ngoài, thật đúng là không nhọc phiền Trần Gia người tới thay ta lo lắng. Tần Lan Tinh cười nhạo một tiếng, cười như không cười ánh mắt liếc hướng Trần Cúc Nhi. Đầy mặt mỉa Mai cùng chào phúng, tuy rằng không phải rất rõ ràng Trần Cúc Nhi vị kia phu quân vì sao sẽ đột nhiên lui rất Trần Cúc Nhi việc hôn nhân, nhưng là không khó đoán được, vị kia phu quân khẳng định là thấy rõ ràng Trần Cúc Nhi gương mặt thở, lo lắng đem Trần Cúc Nhi cưới về nhà sau ra chạy không yên, lúc này mới kiên quyết không chịu nên thú Trần Cúc Nhi quá muôn đi. Đương nhiên, nếu như Trần Cúc Nhi bụng đủ tranh đua, hiện nay đã có mang, không chừng vị kia phu quân lại sẽ hồi tâm chuyển ý. Liền tính lại không vui, cũng sẽ xem ở hài tử tình càng thượng, đem Trần Cúc Nhi cưới trở về cung phụng Tần Lan Tinh một phen không hề dự triệu hài tử luận, trực tiếp khiến cho tầm mắt mọi người đều dừng ở Trần Cúc Nhi trên bụng. Ngay cả Phạm Thị, cũng theo bản năng quay đầu lại, thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Cúc Nhi bụng nhỏ, Cúc Nhi nguyên lên sẽ không thật Không có không có. Nương, ta thật sự không có mang thai. Ta không có. Trần Cúc Nhi bản năng che lại bụng. sau này lui hai bước trần cúc nhi là khởi nghĩ thầm muốn ngăn trở mọi người đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhưng là nàng này phiên kinh hoàng thất thố muốn né tránh hành động dừng ở mọi người trong mắt ngược lại vừa lúc chứng thực tần lan tinh lời nói chân thật tính nếu là không có mang thai trần cúc nhi khẩn trương cái gì lại vì sao phải che chở bụng khẳng định là có hài tử phạm thị kinh Nhi chưa định nhìn trần cúc nhi rất muốn tin tưởng trần cúc nhi xác thật không có mang thai Nhưng mới vừa rồi Tần Lan Tinh ngự khí như vậy chắc chắn, Cúc Nhi giờ phút này biểu tình lại thật là làm người sinh ra nghi ngờ. Nương! Như thế nào liền ngươi cũng tin tưởng cái kia nha đầu chết tiệt kia lời nói. Cái kia nha đầu chết tiệt kia căn bản chính là ở nói hiệu nói vượng, nàng là cô ý muốn hãm hại ta, bại hoại ta thanh danh, hại ta cả đời cũng chưa biện pháp gả chồng. Trần Cúc Nhi tay tinh chuẩn chỉ hướng về phía Tần Lan Tinh, đầy mặt bi vẫn cùng xấu hổ buồn bực. Chỉ hận không được tiến lên tay xé Tần Lan Tinh. Nhưng mà, Tần Lan Tinh cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tay xé. Mà Trần Cúc Nhi này phiên la to, cũng không có thể thành công làm tất cả mọi người tin phục. Thậm chí cuối cùng, mọi người xem hướng Trần Cúc Nhi ánh mắt không những không có thu liễm, ngược lại càng thêm xem thường. Nếu là không có mang thai, Trần Cúc Nhi như thế nào sẽ thẹn quá thành giận, còn một hai phải chỉ vào tần gia tiểu nha đầu mắng. Tần gia tiểu nha đầu mới 18 tuổi hải tử, đúng là không hiểu nói dối tuổi tác, còn có thể nói hiệu nói vượng. Nếu Tần Lan Tinh không có khả năng nói dối, kia Trần Cúc Nhi khẳng định chính là ở bắt nước bẩn. Bắt một cái 8 tuổi hải tử nước bẩn, Trần Cúc Nhi thật có thể nói là Tần Lan Tinh nói kia bốn chữ, không biết xấu hổ. Ở đây không có người tin tưởng Trần Cúc Nhi lên án Tần Lan Tinh nói, lại đều tin tưởng Tần Lan Tinh nói đều là lời nói thật. Vì thế... liên tạo thành nghiêng về một bên thế cục. Phạm Thị là chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, nàng hẳn là hướng về Trần Cúc Nhi, mà không phải trước mặt mọi người giúp đỡ vạch Trần Trần Cúc Nhi. Khẽ cắn môi, Phạm Thị lần thứ hai xoay người, đối mặt mọi người đứng yên, đồng thời cũng đem Trần Cúc Nhi hộ ở phía sau, không được các ngươi bôi nhỏ nhà ta Cúc Nhi trong sạch. Nhà ta Cúc Nhi hêm đẹp hoa cúc đại khuê nữ, không phải do các ngươi tùy ý nhục nhã. Ai nhục nhã các ngươi? Được rồi, được rồi, sự thật chính là sự thật, mọi người đều biết, đại gia cũng đều thấy được, các ngươi cũng đừng đứng ở này rào biện. Đi đi đi, trước đem Trần Cúc Nhi đưa đến huyện Nha đi. Làm thôn trưởng, trương lập ở Lâm Hà Thôn vẫn là rất có uy tín. Hắn lời này vừa nói ra, thật là có không ít gương thân phụ họa, động thủ hỗ trợ cũng không ở số ít. Giữa nhất tích cực, đương thuộc Nhạc Bắc. Trần Gia không phải không vui còn cho hắn kia mười lượng bạc sao. kia hắn khiến cho Trần Gia khuê nữ đi trong nhà lao ở đi. Xem Trần Gia còn dám không dám khi dễ hắn nhạc bác mội mội. Trần Cúc Nhi rãy rủa suy nghĩ muốn tránh đi bắt lấy tay nàng. Bất đắc dĩ các hương thân đều là hạ mạnh mẽ nói. Nhạc bác càng là nửa điểm chạy thoát đường sống cũng không cho Trần Cúc Nhi lưu. Nhất định phải đem nàng đưa đi trấn trên báo quan. Cuối cùng, Trần Cúc Nhi khóc la, vẫn là bị tiến đi. Phạm Thị cũng ở nỗ lực ngăn đón. Vô luận như thế nào? đều không thể làm Cúc Nhi bị đưa quan. Nhưng mà, liền tính là Phạm Thị cùng nhau ngăn đón, vẫn như cũ không có thể ngăn trở chư vị khí thế minh mông quẩn quẩn các hương thân. Trần Cúc Nhi lúc này chính là muốn bọn họ mọi người mệnh a. Bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục lưu Trần Cúc Nhi ở Lâm Hà Thôn. Tiến đi Trần Cúc Nhi cùng Phạm Thị, Tần Nghị cùng nhạc giao rượu mừng còn phải uống, Tần ra việc hôn nhân còn phải làm. Bất quá lúc này đây, đại gia mọi nơi nhìn ánh mắt liền nhạy bén nhiều, E sợ cho lại chạy ra một cái Trần Cúc Nhi, động bất động liền cho bọn hắn tới một phen hỏa. Cùng lúc đó, phát hiện Trần Cúc Nhi là tử lạc liền trở thành đại chúng trong mắt anh hùng. Thật là ít nhiều tử lạc. Nếu không, chúng ta đại gia hỏa đều đến tao hương. Tới tới tới, tử lạc gan nhiều một chút. Tử lạc gan này khối thịt. Còn có cá, cũng cấp tử lạc ăn. Tử lạc, đêm này đó đường đều trang, mang về nhà từ từ ăn. Tử lạc. nghe mọi người một tiếng một tiếng kêu la tử lạc ăn ngon tất cả đều hướng la tử lạc trước mặt đưa tần lan tinh giật nhẹ khoe miệng thật là cảm thấy buồn cười bất quá đây đều là la tử lạc nên được nếu không có la tử lạc kịp thời nhắc nhở trần cúc nhi kia đem hỏa thả ra chỉ sợ thật sự sẽ thương đến người nay đây rất nhiều hiện nay còn có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này các hương thần, sắp thật hẳn là cảm kích la tử lạc gân cứu mạng mà bọn họ người một nhà càng hẳn là như thế. nay nghĩ, Tần Lan Tinh liền trong lòng hạ bắt đầu hảo hảo cân nhắc, nên như thế nào cảm kích La Tử Lạc. La Toàn Phúc cùng Vương Hạnh Hoa ánh mắt có chút xấu hổ, sắc mặt càng là phức tạp. nay cái Tần Nghị đại hỉ, bọn họ cũng là tới chúc mừng. Bất quá, bọn họ không tính toán mang lên La Tử Lạc, còn cố ý cấp La Tử Lạc để lại rất nhiều việc nhà nông làm. Vì, chính là không cho La Tử Lạc tới Tần gia ăn cơm. Nhưng mà, Bọn họ không nghĩ tới chính là, La Tử Lạc cư nhiên nhanh như vậy liền làm xong, lại còn có trời xui đất khiến cứu bọn họ mọi người. Không sai, La Tử Lạc ở cứu mặt khác hương thân đồng thời, cũng cứu hai người bọn họ cùng La Bảo Can, La Anh Tử. Từ hôm nay bắt đầu, La Tử Lạc chính là bọn họ người một nhà ân nhân cứu mạng. Chương 45 Nếu là ân nhân cứu mạng, La Toàn Phúc cùng Vương Hạnh Hoa cũng không dám lại động La Tử Lạc một ngón tay đầu. Đặc biệt là ở nhìn đến các hương thân đối la tử lạc lòng tràn đầy cảm kích hình ảnh sau, la toàn phúc cùng vương hạnh hoa lướt nhau, không khỏi liền khẽ thở dài một tiếng khí. Về sau, nhưng đến đêm la tử lạc cung đi lên. Mặc kệ la toàn phúc cùng vương hạnh hoa tâm tình như thế nào phức tạp, tần lan tinh đôi mắt hạ trạng hướng vẫn là thực vừa lòng. Đại ca tần nghị thuận lợi cưới trở về tức phụ, la tử lạc cũng trời xui đất khiến cứu toàn thôn người, ngày sau chỉ biết quá càng tốt. mà nàng chính mình sao yêu cầu cân nhắc chính là tỷ tỷ tần lan linh hôn sự thần lan linh hôn sự kỳ thật thực hảo thuyết lại cũng rất khó nói hảo thuyết là bởi vì tần lan linh đã cùng chu thiên đính thân vốn nên là trần ai lạc định ván đã đóng thuyền sự tình khó mà nói còn lại là bởi vì tần lan linh quá mức tốt đẹp bên người như hổ dình mồi người quá nhiều trấn trên vị kia chu Lão ra tạm thời bất luận thôn trưởng trương lập chính là cái đại phiền thoái đối này tần lan tinh nhữ môi Nhìn về phía trương lập ánh mắt liền mang lên vài phần không tốt. Lần trước trương lập mang theo hương thân ở cửa thôn đổ nàng cùng tần nghị thời điểm, tần lan tinh liền rất là không cao hứng. Mà nay trương lập lại đem chủ ý đánh tới nàng tỉ tỉ trên đầu, thật là chọc đến tần lan tinh thật là không vui. Trương lập nay cái không phải một người tới. Trừ bỏ thôn trưởng phu nhân, hắn còn cố ý công đạo trương cử phải hảo hảo biểu hiện, ngàn vạn đừng ở tần gia người trước mặt xấu mặt. Trương cử là thiệt tình thích Tần Lan Linh, cũng là một lòng một dạ muốn đem Tần Lan Linh cưới về nhà. Nay đây, liền tính ngày thường không thế nào thích nghe Trương Lập nói, lần này lại cũng đích đích sát sát ngoan ngoan tới, mà là còn biểu hiện phá lệ thành thật. Chẳng qua, mọi người đều là một cái trong thôn hương thân. Mặc dù không thể nói người quen thục sự, lại cũng không thiếu hiểu biết. Trương cử là người nào, không nói Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương, ngay cả Tần Lan Tinh, đều rõ ràng. Này dưới tình huống, muốn Tần ra người đối trương cử có vài phần hảo cảm, thật sự không dễ dàng. Ngược lại là Chu Thiên, cơ hội nhận thầu hôm nay Tần Nghị hỉ yến sở hữu thịt đồ ăn. Lại là gà dừng lại là thỏ hoang, không thiếu hướng Tần ra đưa. Đúng rồi, Chu Thiên còn cố ý mua một đầu đại phi heo, tự mình khiêng đưa tới Tần Lan Linh ra. Lúc sau, liền ở Tần Lan Linh ra trong viện, hoàn toàn không cần Tần Lâm cùng Tần Nghị động thủ. Chu Thiên liền dứt khoát lưu loát giết đại phì heo, một miếng thịt cũng không lấy đi, toàn bộ cho Tần Lan Linh ra. So sánh dưới mặc kệ trương cử có phải hay không thôn trưởng Nhi tử, cũng mặc kệ trấn trên mặt khác việc hôn nhân có phải hay không càng tốt, Thần Lâm cùng Lý Thúy Hương đối Chu Thiên là tuyệt đối càng xem càng vừa lòng, càng ở chung càng thích. Thần Lan Tinh cũng cảm thấy Chu Thiên biểu hiện không tồi. Có lẽ là bởi vì Chu Thiên trong nhà không có mặt khác thân nhân. ở cùng nàng tỷ tỷ việc hôn nhân định ra lúc sau chu thiên phạm là thứ tốt đều hướng nhà bọn họ đưa tiền bạc trực tiếp giao cho nàng tỷ tỷ thức ăn còn lại là đưa đi phòng bếp càng sâu đến chu thiên còn rất nhiều lần tiếp nhận tần lan linh phụ trách nổi lên bọn họ cả nhà đồ ăn đương nhiên trong đất sống cũng là như thế chu thiên nhà mình là không có đồng ruộng kết quả là tần lan tinh trong nhà cứ như vậy nhiều một cái cường tráng sức lao động cày ruộng làm việc không nói chơi. Ấn Lý Thúy Hương nói tới nói, nhà bọn họ nơi nào là phải gả khuê nữ, nói rõ chính là chọn rể tới cửa đâu. Chu Thiên cũng nghe tới rồi Lý Thúy Hương câu này treo ghẹo chỉ là hàm hậu cười cười, vẫn chưa sinh ra nửa điểm bất mãn cùng không vui, càng thêm không có phản bác. Lúc đó Tần Lan Tinh trực tiếp che lại đôi mắt, đối Chu Thiên cũng coi như là hoàn toàn phục Nàng dám đánh đố, nếu như nàng nương thật sự đưa ra, làm Chu Thiên kén rể tới cửa, Chu Thiên trăm phần trăm sẽ không phản đối, không chừng còn vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Bất quá, Chu Thiên trong nhà vốn là chỉ có Chu Thiên như vậy một cái nhi tử, Tần Lan Tinh cũng rất rõ ràng, Lý Thúy Hương là sẽ không khai cái kia khẩu. Lý Thúy Hương đương nhiên sẽ không tùy tiện loạn mở miệng. Không phải không đem Chu Thiên đưa người một nhà, đúng là bởi vì nàng đem Chu Thiên trở thành nhà mình nhi tử đang xem đãi mới không có khả năng đem Chu Thiên kén rể. Chu Giác Can. Liên ở Chu Thiên một người trên người. Lý Thúy Hương còn ngóng trông Tần Lan Linh gả qua đi sau. Nhiều vì Chu gia khai chi tán diệp, lúc này mới không làm thất vọng Chu Thiên đãi bọn họ ra thật thành cùng thiệt tình. Có này đó tiên đề, lại đi xem trương cử đối Tần Lan Linh kỳ hảo. Tần Lan Tinh chỉ có thể nói, Chu Thiên cùng trương cử quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, khác biệt quá lớn. Tần Lan Tinh còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên con mắt nhìn Chu Thiên. Là bởi vì Chu Thiên hộ hạ nàng tỷ tỷ, ngăn cản Phạm Thị kia một cái tát. Theo sau, Chu Thiên lại là giúp bọn hắn ra chảo lận rừng, lại là cho nàng tỷ tỷ tặng đồ, lại quý trọng lễ vật cũng không ngại. Cho đến ngày nay, Chu Thiên mỗi một cái hành động cơ hồ đều không thể nào bắt bẻ. Ngay cả đính hôn trước, đều còn thành thành thật thật đem chính mình nhiều năm tích tụ nộp lên cho nàng tỷ tỷ. Trái lại trương cử, trừ bỏ ngồi kia một cái kính nhìn nàng tỷ tỷ. Giống như một đinh điểm thực tế hành động cũng không có. Xin lỗi, nàng tỷ tỷ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể nhìn chằm chằm xem. Cho nên, Tần Lan Tinh trực tiếp đi qua đi, tún tún Tần Lan Linh, ý bảo Tần Lan Linh cũng có thể trở về phòng. Tần Lan Linh là ở sửng suốt một chút lúc sau, mới phản ứng lại đây Tần Lan Tinh ý tứ. Chính là hôm nay là đại ca đại hỷ, nhiều như vậy khách nhân yêu cầu chiêu đãi, nàng lúc này trở về phòng. Có phải hay không không được tốt? Có cái gì không tốt? Không nhìn thấy Chu Thiên đã ở hỗ trợ chiêu đái khách nhân. Có nàng cha mẹ, đại ca cùng Chu Thiên ở, hoàn toàn không cần nàng tỷ tỷ đứng ở chỗ này dậy hoa trên gấm. Điểu môi, Tần Lan Tinh một bên nói thầm, một bên đem Tần Lan Linh hướng trong phòng đưa. Hảo hảo, ta đi tìm đại tẩu trò chuyện. Này Tổng Thành đi. Điểm điểm Tần Lan Tinh cái mũi, thần Lan Linh sủng nịch nói. Cũng đúng. Dù sao chỉ cần Tần Lan Linh không phải đứng ở trong viện, Tần Lan Tinh đều có thể tiếp thu. Đúng rồi, cấp đại tẩu điểm cuối ăn đi vào. Lan lộn lâu như vậy, đại tẩu khẳng định cũng đói bụng. Hảo! Tần Lan Linh mới vừa rồi liền có khởi tâm đi cấp nhạc giao đưa ăn. Giờ phút này đi qua Tần Lan Tinh như vậy vừa nói, lập tức liền xoay người đi phòng bếp. Mắt thấy Tần Lan Linh đi rồi, Trương cử không nói hai lời, đuổi theo. Nhưng mà... trương cử mới vừa bước ra chân đi chưa được mấy bước đã bị tần lan tinh cấp ngăn cản xuống dưới thần lan tinh ngươi tránh ra bị tần lan tinh ngăn lại đường đi trương cử không chút suy nghĩ liền vươn tay muốn đem tần lan tinh đẩy ra trương cử ngươi đang làm gì không phải chỉ có trương cử ở nhìn chằm chằm tần lan linh chu thiên ở hỗ trợ chiêu đãi khách nhân đồng thời tầm mắt cũng là vẫn luôn lạc định ở tần lan linh trên người giờ phút này trương cử muốn đối tần lan tinh động thủ Chu Thiên đương nhiên cũng là trước tiên phát hiện. Bởi vì khoảng cách quá xa, không thể kịp thời chạy tới ngăn lại Trương Cử tay, Chu Thiên lập tức liền uống ra tiếng tới. Cùng lúc đó, La Tử Lạc xuất hiện ở tần lan tinh trước người, lấy cực kỳ gây yếu thân thể, đem tần lan tinh hộ ở hắn phía sau. Chu Thiên giọng không nhỏ, "Như vậy một e, mọi người đều nhìn về phía Trương Cử." Đương nhiên, liền thấy được Trương Cử huy hướng tần lan tinh tay. "Trương Cử, ngươi đây là có ý tứ gì?" muốn động thủ đánh nhà ta tiểu bảo cùng với bất mãn trách cứ thanh khởi lý thúy hương thực mau liền tới tới rồi trương cử trước mặt hung tận chừng mắt trương cử tần lâm cùng tần nghị cũng đều đã đi tới trên mặt đều là đối trương cử bất mãn cùng thời gian từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra tần lan linh cũng thần sắc không vui nhìn lại đây trương cử muốn cưới chuyện của nàng thần lan linh là biết được nàng không muốn cũng dành mạch biểu lộ ý nghĩ của chính mình Nhưng nàng không ngẫm lại đến chính là, Trương Cử một nhà sẽ bởi vậy ghi hận thượng nàng người nhà, càng sâu đến liền nàng tiểu muội đều không bông tha. Đến tận đây, Tần Lan Linh đối Trương Cử quan cảm liền càng kém. Trương Cử quyết định sẽ không nghĩ đến, hắn bất quá là một cái phất tay động tác, liền hoàn toàn chôn vùi hắn cùng Tần Lan Linh sở hữu khả năng tính. Từ nay về sau, đừng nói cưới Tần Lan Linh, hắn liền tính muốn cùng Tần Lan Linh bình thường hương thân lui tới, đều là vô pháp thực hiện. Mà giờ này khác này, Trương Cử dẫn đầu yêu cầu đối mặt là đến từ Tần Lan Tinh người nhà chỉ trích. Trương Cử không cảm thấy hắn có làm sai cái gì. Bất quá là đẩy ra Tần Lan Tinh mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Ai làm Tần Lan Tinh một hai phải ngăn trở hắn lộ? Nếu không phải Tần Lan Tinh, hắn đã sớm đuổi theo Tần Lan Linh. Ta không đánh nàng, chỉ là nàng một hai phải đứng ở ta trước mặt chặn đường, ta muốn cho nàng tránh ra mà thôi. trương cử lý do rất là đúng lý hợp tình vẻ mặt hắn không có sai tần lan tinh mới có sai biểu tình thật là không có khả năng đến tần lan linh người một nhà thích chúng ta nhà mình sân nhà ta tiểu bảo còn chặt đường này thật đúng là chê cười lý thúy hương cười nhạo nhìn về phía trương cử trong mắt xẹt qua bất mãn cho nên nói trương cử loại người này căn bản không đáng nhà nàng lan linh phó thác trung thân trương gia việc hôn nhân này Nàng là vô luận như thế nào đều không thể đồng ý. Trương lập cùng thôn trưởng phu nhân có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời lại có chút buồn bực trương cử quá sẽ nháo sự. Em đẹp trương cử động tần gia tiểu nha đầu làm gì? Ai không biết tần lan tinh là tần gia nhân tâm trong mắt bảo? liền nói tần mãi mãi chạm vào một chút tần lan tinh, đều sẽ bị Lý Thúy Hương giáp mặt chống đối. Huống Chi, vẫn là nhà bọn họ trương cử. Lan Linh nàng lương, việc này có hiểu lầm. Nhà ta trương cử không có ác ý, cũng không phải cố ý đẩy nhà người lan tinh thôn trưởng phu nhân cũng là thực xem trọng tần lan linh cái này con dâu. Nay đây loại này thời điểm, nàng nguyện ý thỏa hiệp. Nhưng mà, Lý Thúy Hương lại là không nghe thôn trưởng phu nhân có lệ chi tử. Dù sao nàng vốn dĩ cũng không nghĩ cùng thôn trưởng ra kết làm thông gia, đơn giản liền thừa dịp cơ hội này nháo khai, xong hết mọi chuyện. Không phải cố ý, đó chính là cố ý lạc. Nhà ta Lan Tinh mới bao lớn một chút hải tử. Nhà các ngươi trương cử thế nhưng cũng hạ thủ được. Này nếu không phải La gia đại tiểu tử tâm điệu lương thiện, hỗ trợ ngăn ở phía trước. Nhà ta Lan Tinh còn không còn sớm đã bị trương cử đẩy ngã trên mặt đất, càng sâu ké bị thương. Luận khởi hùng hổ doa người, Lý Thúy Hương cũng là có vài phần lợi hại thủ đoạn. Cũng không thèm nhìn tới thôn trưởng phu nhân khó coi sắc mặt, Lý Thúy Hương thẳng liền nhìn về phía trương cử. Nay cái là nhà ta tần nghị đại hỷ chi nhật, ta không cùng ngươi so đo. Nhưng là từ nay về sau, ngươi đừng trở lên nhà ta tới. Cái gì? Không cho hắn thượng tần ra tới. trương cử vốn là vẻ mặt không sao cả, lại là trong phút chốc thay đổi mặt. Chính là Lan Linh tần Lan Tinh như thế nào, trương cử chút nào không thèm để ý. Nhưng nếu như không cho hắn thấy tần Lan Linh, hắn còn như thế nào cưới tần Lan Linh quá môn. Nhà ta Lan Linh đã đính hôn. Lý Thúy Hương ngữ khí rất là kiên định, thần sắc cũng đặc biệt ngưng trọng, là ở cảnh cáo trương cử, cũng là ở báo cho ở đây sở hữu các hương thân nghe. xác thật, Thần Lan Linh đã đính hôn sự tình, đại gia hỏa đều là biết được. Bằng không, Chu Thiên sao có thể đứng ở chỗ này hỗ trợ chiêu đái khách nhân? Tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy, Thần Lan Linh gả cho Chu Thiên, là Chu Thiên chiếm đại tiện nghi, được ông trời chiếu cố. Nhưng đổi thành trương cử. Không ít người sôi nổi đều lắc đầu, ngoài miệng không nói, trong mắt cùng trên mặt lại đều đã biểu lộ hết thảy. Chu Thiên lại như thế nào, cũng là có người có bản lĩnh lớn. To như vậy Lâm Hà Thôn, liền thuộc Chu Thiên nhất sẽ săn thú, kiếm tiền bạc nhiều nhất. Nhưng là trương cử đâu? Chứ bỏ có cái thôn trưởng đương cha, cả ngày chơi bời lêu lỏng, chỉ kém không nằm ở nhà chờ người khác hầu hạ. Chu Thiên có thể săn thú nuôi sống tần lan linh, trương cử có thể sao? không thể trương cử trừ bỏ dựa trương lập cái này cha đó là không đúng tí nào nguyên nhân chính là vì mọi người đều là nông hộ nhân gia mới càng thêm để ý nam nhân có thể hay không làm việc có thể hay không dưỡng gia chu thiên đương nhiên là không thể nghi ngờ chính diện giáo tài mà trương cử liền rất là làm người sở khinh thường người ngoài nghĩ như thế nào trương cử nhưng không để bụng hắn một lòng tưởng chỉ là nên thu tần lan linh quá môn cho hắn đương tức phụ Đến nỗi như thế nào nuôi sống Tần Lan Linh? Hắn đều không có đói chết, còn có thể bị đói Tần Lan Linh. Nếu Tần Lan Linh thật sự nguyện ý gả cho hắn, hắn bảo đảm, chính là chính hắn không ăn, cũng nhất định làm Tần Lan Linh ăn no no. Nói nữa, này không phải còn có hắn cha ở sao? Hắn cha chính là Lâm Hà Thôn Thôn Trưởng, còn có thể bị đói hắn cùng Tần Lan Linh. Khẳng định sẽ không? Mang theo như vậy chắc chắn tự tin, trương cử đối Tần Lan Linh là nhất định phải được. đính hôn lại như thế nào? Ta hiếm lạ Lan Linh cho ta đương tức phụ, người khác đều không chuẩn cùng ta đoạn. Trương Cử không đọc quá thư, cũng sẽ không văn chiếu chiếu thổ lộ. Hắn liền tưởng đơn giản, hắn thích liền phải cướp được tay. đến nỗi Chu Thiên, Trương Cử vén tay háo, một bộ muốn cùng Chu Thiên đánh lộn tư thế. Chu Thiên thật đúng là không sợ cùng Trương Cử động thủ, còn không phải là đánh một trận sao? Hắn phục đùi. Đối thượng Chu Thiên nói rõ coi khinh vẻ mặt của hắn, trương cử một cái không nhịn xuống, vọt qua đi. Theo sau, Chu Thiên chỉ là dỗi dài chân đi phía trước một phóng, trương cử liền phanh mà một tiếng, kẽ lăn quay trên mặt đất. Như vậy chó ăn cất bộ dáng, thật sự, không thế nào đẹp. Thần Lan Tinh trực tiếp liền cười ra tiếng tới. Quanh mình không ít người cũng đều là nhẫn nhịn, không nhịn xuống lộ ra tươi cười. Thần Lan Linh đứng xa, lại cũng rảnh mạch thấy được trương cử cho hề. Xác định Chu Thiên sẽ không có hại, Tần Lan Linh nhẹ nhàng lắc đầu, rất là lương thiện cấp trương cử để lại vài phần mặt mũi, bưng thức ăn đi hỉ phòng cấp nhạc giao đưa ăn. Đến nỗi bên ngoài kế tiếp sẽ là như thế nào chẳng hướng, Tần Lan Linh tin tưởng Chu Thiên, càng tin tưởng nàng người nhà. Đơn giản, liền cũng không thèm nhìn. Mà sâu trong nội tâm, Tần Lan Linh đối trương cử làm, cũng không phải không tức giận. Nếu không phải nàng đã đính hôn, đi qua trương cử như vậy một ngáo. nàng khưa dự khẳng định không có. Nay gần nhất còn làm nàng như thế nào gả chồng. Trương cử căn bản chính là muốn cô ý bại hoại nàng thanh danh, hào bức cho nàng không thể không gả cho hắn. Như vậy sự tình, lương thiện như Tần Lan Linh đều có thể tưởng được đến. Tần Lan Tinh lại sao có thể không rõ ràng lắm? Chẳng qua không đợi Tần Lan Tinh ra tay, Chu Thiên liền hung hăng giáo huấn Trương cử, mà Chu Thiên vì Tần Lan Linh xuất đầu hành động. không hề nghi ngờ cũng đúng là tần lan tinh nguyện ý nhìn đến hơn nữa mạnh mẽ khen nay đây tần lan tinh chỉ là đứng chưa động lẳng lặng nhìn chu thiên đơn phương ngoan tấu chứng cử không sai là đơn phương ngoan tấu bởi vì quăng ngã một cái chó ăn cức chương cử hoàn toàn ghi hận thượng chu thiên đoạt thê chi hận hơn nữa nhục nhã hắn thù hận đồng thời nảy lên trong lòng chương cử từ lúc trên mặt đất bỏ dậy liền ngào hướng chu thiên nhưng mà Chu Thiên chính là hàng năm ở trên núi cùng con ngồi tác chiến. liền tính là gặp phải tài lang cùng hồ báo, Chu Thiên cũng có thể không thêm sợ hãi, thành thạo quá thượng mấy chiêu. Hùng Chi vẫn là trước mắt liền việc nhà nông cũng chưa đã làm vài lần trương cử. Vì thế, trương cử công kích thực mau bị dễ dàng hóa giải, Chu Thiên bản nhân còn lại là hữu lực cho đánh trả, thẳng đem trương cử tấu không thành bộ dáng, Không phải chỉ có trương cử mới cảm thấy có đoạt thê chi hận vừa nói. Thân là đã cùng Tần Lan Linh đính hôn đối tượng, Chu Thiên mới là theo lý thường hẳn là yêu cầu tuyên cáo chủ quyền người kia. Cũng cho nên, Chu Thiên không có lưu sức lực, chỉ lo trước đem Trương Cử Tấu lại nói. Trương Lập nổi giận. Hắn chính là Lâm Hà Thôn Thôn trưởng Chu Thiên cư nhiên dám can đảm đánh con của hắn. Không chút suy nghĩ, Trương Lập liền muốn tiến lên đi hỗ trợ. Nhưng mà, Thần Lâm cũng động. Vẻ mặt sắc lạnh đứng ở Trương Lập trước mặt, Tần Lâm trực tiếp liền đem Trương Lập cấp ngăn chặn, thôn trưởng, bọn tiểu bối chi gian sự tình, vẫn là làm cho bọn họ chính mình giải quyết hảo. Giải quyết? Như thế nào giải quyết? Tùy ý Chu Thiên đánh ta nhi tử. Tần Lâm, ngươi có phải hay không quyết tâm muốn che chở Chu Thiên? Mặt khác thời điểm, Trương Lập là sợ hãi cùng Tần Lâm động thủ. Giờ phút này, hắn cũng sợ. Chính là, lại sợ cũng không có thể mặc kệ Trương cử chết sống. hắn đã có thể trương cử như vậy một cái nhi tử không phải do chu thiên ngoan đấu. chu thiên là ta tần lâm con rể ta đương nhiên muốn che chở hắn nếu như thôn trưởng một hai phải động thủ chúng ta tần ra cũng là sẽ không ngồi yên không nhìn đến tần lâm không tránh không cho đối tượng trương lập nổ mục lạnh lùng nói chu thiên trong nhà không có trưởng bối không đại biểu hắn một người liền dễ khi dễ mà nay hắn nếu cùng nhà của chúng ta lan linh đính hôn sự chính là ta tần lâm con rể Con rể. Thần Lan Linh còn không có gả cho Chu Thiên đâu, nửa cái gì tử? Trương Lập thiếu chút nữa khí một hơi không xuyến đi lên. Nếu không phải hắn sát thật đánh không thắng Tần Lâm, khẳng định trực tiếp thượng thủ. Trương Lập rằng có không có động, thôn trưởng phu Úi nhân lại là không thuận theo không buông tha khóc hô lên thành, con của ta nga, ngươi như thế nào liền như vậy đáng thương, gặp này ác nhân khi dễ. Câm miệng. Cố nén một cái tác hiện lên đi xúc động. Lý Thúy Hương nhìn về phía thôn trưởng phu nhân ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng giận dữ, hoán hận nói, nay cái là nhà ta tần nghị đại hỷ chi nhận, nhà các ngươi thị phi muốn tới nháo sự, còn cộng thêm khóc tang xúc chúng ta tần ra rủi ro, đối cùng không đúng. Lý Thúy Hương lời này vừa nói ra, thôn trưởng phu nhân khóc kêu đột nhiên im bặt, muốn khóc không khóc nhìn Lý Thúy Hương. Nàng tự nhiên là không muốn từ đây cùng tần ra hoàn toàn trở mặt. Rốt cuộc! Nhà bọn họ Trương Cử còn muốn cưới Tần Lan Linh Quá Môn. Nhưng trước mắt nàng nhi tử bị Chu Thiên đánh, Trương Lập lại bị Tần Lâm ngăn đón, thôn trưởng phu nhân trừ bỏ kêu to liền không có mặt khác biện pháp. Tổng không thể làm nàng trực tiếp cùng Lý Thúy Hương động thủ đi. Chỉ xem Lý Thúy Hương khí thế liền biết, nàng khẳng định không phải Lý Thúy Hương đối thủ. Thấy thôn trưởng phu nhân dừng lại tiếng khóc, Lý Thúy Hương trên mặt lửa giận lúc này mới tan một chút. Bất quá, nên nói nói. Nàng vẫn là tính toán trước đó nói rõ, ta còn là câu nói kia, nay cái là chúng ta tần ra làm hỷ sự, không phải làm tang sự. Muốn tới nháo sự, tìm tra, đánh nhau, các ngươi tốt nhất liền cho ta tỉnh ý niệm, đừng tự tìm tử lộ. Đương nhiên, nếu các ngươi nếu là kiên trì không thay đổi nhật tử, chúng ta tần ra cũng không phải sợ phiền phức, tự nhiên phụng bồi rốt cuộc. Ai muốn tới thử xem ta nói có phải hay không thật sự, đại nhưng cái thứ nhất thượng. Lý Thúy Hương đều nói như vậy, nào còn có người thật sự dám lên tiếng. Càng đừng nói thượng. Nguyên bản, đại gia liền đều chỉ là thành tâm tới uống rượu mừng. Chân chính tới nháo sự, còn xác thật không có.